Chương 1271, đạo thủ. Người đăng, Linh HTT. Trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua, địch cửu là tiến vào tầng sâu lần bế quan về sau, lần thứ nhất mở mắt. Từ khi bước vào tu đạo đến nay, hắn không chỉ một lần hoàn thiện chính mình đại đạo, vô số lần cùng cái khác đại đạo tu luyện giả luận đạo, hấp thụ người khác đạo được mất. Chính là cùng Diệp Mạc, Ninh Thành cùng một chỗ luận đạo số lần cũng có rất nhiều. Hắn cũng là nhiều lần chạm đạo thậm chí biết bàn chính mình đại đạo. Hắn đạo đích thật là càng ngày càng mạnh cuối cùng thậm chí cùng diệp mặt ninh thành cùng một chỗ xây dựng mới vũ trụ minh mông. Cho dù địch cửu còn không có chính thức cảm thụ qua mới vũ trụ minh mông, có thể hắn biết rõ, ba người bọn hắn xây dựng vũ trụ minh mông đã đã vượt qua thánh vị quảng trường tất cả thánh nhân. Nơi đây kể cả đàm tịch thánh nhân cùng thái hoàng thánh nhân, địch cửu cũng khẳng định bọn họ đạo cùng vũ trụ thế giới so ra kém ba người bọn hắn xây dựng mới vũ trụ. Vô luận là hắn hay là Diệp Mạc hoặc là Ninh Thành, đối đạo nhận thức bên trên kỳ thật đều là giống nhau. Cũng chính là như vậy, bọn hắn mới có thể cùng một chỗ liên thủ, lấy thừa bù thiếu, xây dựng bước phát triển mới vũ trụ mênh mông, đã vượt qua lượng kiếp bên ngoài. Thế nhưng là cái này hơn một nghìn năm đến, địch cửu được chứng kiến phần đông thánh vị thánh nhân đại đạo biện đối, sau đó lại hao tốn trăm năm thời gian, để chỉnh lý những thứ này thánh nhân đại đạo biện đúng đấy được mất. Hôm nay địch cửu đi ra kết luận dĩ nhiên là hắn đại đạo còn kém quá xa. Nếu như không có đàm tịch thánh nhân nói ra đối thần cảnh 9 tầng truy tìm, nếu như không có minh mông hỗn độn, có lẽ ba người bọn hắn sáng tạo vũ trụ đại đạo chính là cường đại nhất vũ trụ thế giới, ba người bọn hắn đại đạo cũng đem người vì cái này mới vũ trụ đi vào đỉnh phong nhất tuyệt đối sẽ không có mới đại đạo vượt qua bọn hắn. Không có nếu như, hiện tại địch cửu khẳng định thần cảnh có 9 tầng, mà không phải dừng bước tại chứng đạo bước thứ 4. Ba người bọn hắn xây dựng vũ trụ thế giới cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không thể tài thần cảnh chứng đạo chín bước. Thở dài, địch cửu thật dài thở dài khẩu khí. Hắn biết rõ đã qua hôm nay, chính mình rất có thể hồi sáng tạo một cái mới đại đạo kỳ nguyên. Cho tới nay, tại địch cửu đều cho rằng, phàm trần đạo không có dễ, không hành, không lá, không quang vinh. Vạn vật dùng sinh, vạn vật dùng thành, mình chi viết đạo. Vô luận là Diệp Mạc cùng Ninh Thành, đối đại đạo cách nhìn trên cơ bản cũng đều là như vậy. Cái gọi là đạo, là một loại vô hình đại đạo ý niệm. Loại này đại đạo ý niệm có thể thông qua đối thiên địa quy tắc lý giải, đối vạn vật sinh tử luân hồi cảm giác đến thể hiện đi ra. Vũ trụ mênh mông bên trong, người tu đạo không biết có bao nhiêu, hàng tỷ không thể tính. Có thể mọi người đối đạo cách nhìn kỳ thật đều là trăm sông đổ về một biển, không có người nào cảm thấy đạo là giống nhau thật sự đổ vật mà đều cho rằng đạo bất quá là một loại thần thông ý niệm thể hiện mà thôi. Thiên hạ nhất trí mà chăm lo, đồng quy mà khác đường. Đây chính là tất cả người tu đạo đối đại đạo cách nhìn, có lẽ người tu đạo phương hướng bất đồng, nhưng là người cuối cùng đều muốn tiến về trước phương hướng nhất định là giống nhau. Phu sáng tỏ sống ở tối tâm có luân sống ở vô hình tinh thần sống ở đạo, hình bản sống ở tinh, mà vạn vật dùng diện mạo bên ngoài sinh. Cái này đồng dạng là đối đạo trình bày và phân tích. Cuối cùng một câu, đạo là vô hình. Mọi người truy cầu, đều vây quanh cái này vô hình mà vào đi cuối cùng xây dựng ra hữu hình vũ trụ mênh mông. Hôm nay địch cửu đều muốn dung hợp ba loại vũ trụ đại đạo, lúc này mới quan sát mấy ngàn thánh vị thánh nhân đại đạo đối với biện, đã thất bại vô số lần sau mới hiểu được đạo không phải vô hình. Không đúng, phải nói đối nhất định cấp độ đại đạo người theo đuổi mà nói, đạo sống ở vô hình. Mà khi ngươi đã vượt qua cái này cấp độ, đạo thì có hình. Nhưng này cái hình là cái gì? Địch cửu nhìn nhìn tay của mình, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái này hình có lẽ chính là mình thân thể. Dùng thân thể hóa thành đạo thể, sau đó nói trên hạ thể cô đọng ra các loại đại đạo thật giống như. Đúng rồi, thật giống như một cây đại thủ. Lúc ban đầu chính mình tu luyện chỉ có một loại đạo, cái này là một cây không hề cành cây đại thủ. Nếu là có một ngày, mình muốn tu luyện cái khác đại đạo, cái này một cây đại thủ nhất định phải muốn mở rộng ra cành cây đến. Địch Cửu ha ha tự diễu một tiếng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem chính mình hóa thành đạo thể, cũng chưa bao giờ nghĩ tới dùng thân hợp đạo. Đây là giải thích hắn liền đại thụ đều không có một cây, thì như thế nào tại đây đại thụ bên trên tu luyện ra cành cây đến. Cũng may hắn kịp thời phản ánh tới đây, bằng không mà nói, dù là hắn là tu luyện tới đã chết cũng không cách nào đem ba loại đại đạo dung hợp hóa thành một khỏa đại thụ che trời. Dùng thân hợp đạo hóa thành đại thụ, địch cử tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn còn không có cao thượng đến ngay cả mình hồn phách thần trí cũng không cần đến dùng thân hợp đạo cảnh giới. Huống hồ coi như là hắn dùng thân hợp đạo hóa thành đạo thụ, cái này đạo thụ tương lai phát triển cùng khống chế là ai để ý tới. Địch cửu nhìn xem vẫn còn thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch có chút phát sầu. Dùng cái gì vật dẫn để làm cái này khỏa đại đạo đại thụ đâu. Nếu như không tuyển chọn một gốc cây đạo thụ, hắn chỉ có thể quy tắc tu luyện đại đạo còn lại đạo căn bốn là không cách nào náo thân. Mắt thấy lại là một cái cực phẩm thần Linh Mạch bị thiêu đốt hoàn tất chảo lấy trận bằng tốc độ nhanh theo truyền tống trận văn chố bắt một cái cực phẩm thần Linh Mạch đưa lên đi. Phía ngoài hỗn độn lại một lần nữa bị ngăn trở. Địch cửu nhìn xem cái này thiêu đốt cực phẩm thần Linh Mạch bỗng nhiên có chút ngốc trẻ ở tròn vẹn đã qua mấy cái hô hấp thời gian, địch cửu lúc này mới vỗ đầu của mình thật là đần a lúc trước hắn và Diệp mặc còn có Ninh Thành, vì cái gì có thể đồng thời xây dựng một cái mới vũ trụ. Cái này mới trong vũ trụ vẫn tồn tại ba người bọn họ đại đảo. Không phải là bởi vì bọn họ dùng mênh mông hỗn độn vì thế giới nguyên ư. Bằng không mà nói, ba người bọn hắn đại đảo cường thịnh trở lại cũng không cách nào xây dựng mới vũ trụ A. Hỗn độn vì nguyên kỳ thật chính là vì đại đảo đại thụ, hơn nữa với hắn đám bọn họ ba người đại đảo bổ sung, lúc này mới đã có một cái nguyên vẹn mới vũ trụ. Hắn địch cửu có tài đức gì, đều muốn dứt bỏ hỗn độn cái này vật dẫn, cần kề bằng vào năng lực của mình dung hợp ba người đại đạo thậm chí còn muốn sáng tạo ra dung hợp ba người bọn hắn đại đạo vũ trụ thế giới. Đây là cuồng vọng hay là vô a? Địch cửu kích động đứng lên, nhiều năm như vậy rốt cục không phải uổng phí. Hiện tại hắn chỉ cần đi vào hỗn độn, sau đó mượn nhờ hỗn độn xây dựng chính mình đạo thủ. Chỉ cần đạo thủ xây dựng cái kia không chỉ nói dung hợp ba người bọn họ đại đạo tương lai gặp bất luận cái gì ưu tú đại đạo, hắn cũng có thể dung nhập đi vào. Địch cử mơ hồ có một loại cảm giác cái kia chính là một khi hắn mượn nhờ hỗn độn xây dựng đạo thủ, hắn rất có thể không cần vượt qua hỗn độn cũng đã đã tìm được thần cảnh chín tầng bí mật. Chằm chằm vào thiêu đốt trận văn mấy cái thời thần, địch cử rốt cục buông tha cho tiến vào thiêu đốt trận văn câu thông hỗn độn ý tưởng. Loại ý nghĩ này quá mức mạo hiểm, một khi bị phát hiện, chỉ sợ hắn địch cửu đem không còn có mạng sống cơ hội. Không chỉ nói bị phát hiện coi như là không có bị phát hiện tiến vào thiêu đốt trận văn cũng là đem đầu sách ở trên tay hành vi. Địch cửu đi ra chính mình hộ trận, hắn ý định tài hỗn đồn trên phi thuyền đi dạo, nhìn xem có cơ hội hay không ly khai cái này phi thuyền tiếp cận hỗn đồn. Ha ha, đạo hữu trăm năm đều không có đi ra. Địch Cửu vừa mới đi ra, một cái cởi mở tiếng cười liền truyền tới. Hợi y đạo hiểu, đã lâu không gặp. Ném trông thấy là hợi y thánh nhân, vội vàng ôm quyền ân cần thăm hỏi một câu. Nhìn hắn thấy chính mình che đậy ngoài trận mặt có hợi y bố trí đến gây ra cấm chế, hiển nhiên hợi y thánh nhân đã sớm muốn gặp được hắn, chẳng qua là hắn một mực ở bế quan mà thôi. Hợi y thánh nhân trà sát trà sát tay, hắc hắc nở nụ cười một tiếng, đúng vậy a, đã lâu không gặp nhìn thấy Hợi Y Thánh Nhân có chút xấu hổ bộ dạng, địch cử hỏi, Hợi Y đạo hữu, hẳn là có chuyện gì không? Hợi Y Thánh Nhân gặp địch cử hỏi thăm đi ra, lập tức gật đầu nói, thật đúng là có sự tình cần phiền toái đạo hữu, là như vậy, bởi vì ta có thời điểm cần ly khai chính mình thủ hộ vị trí thời gian rất lâu, chẳng qua là địch cử nghe xong liền hiểu được, lập tức nói, Hợi Y đạo hữu, chính ngươi bố trí một cái tự động chảo lấy thần linh mạch pháp trận a, cái này ta tin tưởng ngươi có lẽ có thể làm được a. Hợi y thánh nhân thở dài nói ra cái này ta tự nhiên là có thể làm được, đáng tiếc chính là ta không cách nào bố trí a. Nếu như ta có thể bố trí mà nói, đàm tịch thánh nhân cùng thái hoàng thánh nhân đã sớm bố trí xong, ở đâu còn cần chúng ta lấy tay di chuyển phương thức đến tăng thêm thiêu đốt thần linh mạch. Vì cái gì? Địch cử theo bản năng hỏi lên, bất quá lời này vừa hỏi đi ra, hắn liền đột nhiên hiểu rõ ra. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được convert bằng TTV Translate. Chương 1.272, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Người đăng Linh HTT. Hỗn độn ngoài phi thuyền trước mặt cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt đại trận tuyệt đối là cấp cao nhất thần trận coi như là cái này cấp cao nhất thần trận tại hỗn độn bên trong hành tẩu, đồng thời còn muốn cho gần 2.000 đầu thần linh mạch đồng thời thiêu đốt thời điểm bảo vệ phi thuyền thần trận áp lực tuyệt đối không nhỏ. Tại loại này dưới áp lực, nếu là lại thêm một cái tự động chảo lấy thần linh mạch pháp trận từng giây từng phút đều tải chảo lấy thần linh mạch cái này phi thuyền pháp trận sợ là thêm không ngừng. Coi như là thêm ở chỉ sợ cũng muốn liên tục không ngừng vũ trụ đảo mạch mới được. Hơn nữa địch cửu khẳng định cái này phi thuyền hộ trận là vũ trụ đảo mạch cung cấp nguyên khí. Cũng đang bởi vì này tốt vũ trụ đảo mạch giá trị mới vô cùng ngẩng cao. Khó trách chính mình chỉ cần ra mười đầu vũ trụ đạo mạch có thể bằng được mấy ngàn vạn đầu cực phẩm thần linh mạch. Địch cửu thờ dài, hắn biết rõ hợi y thánh nhân tìm hắn chuyện gì, nhất định là hướng hắn cầu vũ trụ đạo mạch. Hắn chào lấy thần linh mạch Pháp trận chính là vũ trụ đạo mạch cung cấp nguyên khí, hợi y thánh nhân không có vũ trụ đạo mạch dùng cực phẩm thần linh mạch khẳng định không cách nào ủng hộ loại này chào lấy thần trận. Hỡi y thánh nhân không biết địch cửu đã suy nghĩ cẩn thận vấn đề trong đó, cũng là thở dài một tiếng, vì vậy phi thuyền hộ trận đã nhịn không được bất luận cái gì cái khác phụ trợ pháp trận, bằng không mà nói, sẽ khiến các loại hậu quả. Địch cửu gần gần đầu, có đạo là thuyền không thêm gánh, gánh không thêm cân, chính là cái này đạo lý. Thì thật ta nghĩ chỉ điểm đạo hữu cầu một cái vũ trụ đạo mạch, tuy nhiên ta biết rõ vũ trụ đạo mạch quá mức chân quý thế nhưng là ta thật sự là không có cách nào. Hợi y thánh nhân còn đang giải thích thời điểm, địch cửu đã mỉm cười xuất ra một quả giới chỉ đưa cho hợi y thánh nhân, hợi y đạo hiểu, một cái vũ trụ đạo mạch mà thôi, ngươi cứ việc cầm đi a. Đa tạ, đa tạ. Hợi y thánh nhân cũng không có nghĩ đến địch cửu đơn giản như vậy sẽ đưa một cái vũ trụ đạo mạch cho mình, thậm chí không có hướng chính mình yêu cầu trao đổi phẩm. Đem giới chỉ đưa tới hợi y thánh nhân trong tay một khắc này, địch cửu đánh cho cái giật mình, hắn bỗng nhiên đã có một loại cảm giác không ổn. Hời y thánh nhân biết rõ hắn có vũ trụ đạo mạch đến cầu hắn, cái khác thánh nhân tự nhiên cũng sẽ biết rõ, có thể tưởng tượng cái khác thánh nhân cũng tới tìm hắn muốn, hắn là cho hay là không để cho. Trên người hắn vũ trụ đạo mạch hiện tại cộng lại còn có gần 20 đầu, cái này còn bao gồm chính mình theo vài tên bị hắn chém giết thánh nhân trong thế giới lấy được. Không đúng, hắn nguy cơ chỉ sợ còn không tại cái khác thánh nhân hỏi hắn yêu cầu vũ trụ đạo mạch chính thức nguy cơ hẳn là dùng đàm tịch thánh nhân cầm đầu cái kia một đám thánh nhân. Địch cửu không biết đàm tịch thánh nhân bọn hắn thu tập được nhiều ít vũ trụ đảo mạch nhưng hắn khẳng định cái này vũ trụ đảo mạch hồi sử dụng hết hơn nữa khẳng định không đủ dùng. Tại hỗn đồn bên trong, vũ trụ đảo mạch hiển nhiên so cực phẩm thần linh mạch muốn xịn dùng rất nhiều. Một khi hỗn đồn trên phi thuyền vũ trụ đảo mạch bị sử dụng hết, đàm tịch thánh nhân sẽ không nghĩ tới hắn địch cửu trên người còn có vũ trụ đảo mạch. Ha ha, chính là ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng. Đàm tịch thánh nhân sở dĩ bây giờ còn không có tìm hắn, đó là bởi vì hỗn độn phi thuyền mới tiến vào hỗn độn trăm năm thời gian, vũ trụ đạo mạch còn đủ mà thôi. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xương hô như thế nào. Thu hồi địch cửu cho vũ trụ đạo mạch sau, hợi y thánh nhân trong lòng là nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Địch cửu cũng không giấu giếm ta là địch cửu, hợi y đạo hữu, chúng ta cái này hỗn độn trên phi thuyền cấm giúp nhau đấu pháp thậm chí giết chóc ư. Nghe được địch cử hỏi thăm vấn đề này, hợi y thánh nhân sắc mặt ngưng trọng lên, hắn bốn phía nhìn một chút, lúc này mới đưa tay xây dựng một cái cách âm cấm chế, địch đạo hiểu, đây chính là ta cùng với người nói. Nếu như có thể mà nói, tận lực không nên đi ra ngoài. Hỗn đồn trên phi thuyền thiêu đốt trận văn hiện tại tiêu hao cực phẩm thần linh mạch là càng đến càng nhiều, trước kia chúng ta là một canh giờ thêm một cái thần linh mạch hiện tại chỉ cần hơn nửa canh giờ liền cần thêm một cái cực phẩm thần linh mạch muốn biết rõ lúc này mới đi qua trăm năm thời gian A. Hiện tại trên phi thuyền đã có giết chóc tình huống xuất hiện trước một thời gian ngắn, thì có mấy tên thánh nhân đấu pháp kết quả vẫn là thánh nhân trực tiếp bị ném nhập thiêu đốt trận văn bên trong thiêu đốt. Mà Đàm Tịch Thánh Nhân cùng Thái Hoàng Thánh Nhân cũng không có đứng ra nói chuyện, chẳng qua là dùng Đại Thần Thông chặn đấu pháp đối hỗn độn phi thuyền ảnh hướng đến mà thôi. Địch Cửu trong nội tâm trầm xuống, bởi vì hắn bố trí tự động chảo lấy thần linh mạch pháp trận thật đúng là không có chú ý bây giờ là bao lâu thời gian chảo lấy một cái cực phẩm thần linh mạch. Dù sao hắn pháp trận trong, chỉ cần thiêu đốt trận văn trong cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt hầu như không còn sau, lập tức sẽ chảo một cái đi qua. Bây giờ nghe một cái cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt thời gian biến ngắn, trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn. Hợi y thánh nhân thấp giọng nói ra, vốn đàm tịch thánh nhân cùng thái hoàng thánh nhân xúc tích cực phẩm thần linh mạch đầy đủ thiêu đốt vạn năm thời gian, thậm chí còn không ngớt. Hiện tại chỉ sợ liền ba ngàn năm đều nguy hiểm, đây là lý tưởng trạng thái. Vậy làm sao bây giờ? Địch Cửu vội vàng hỏi, hắn đều muốn hỏi thăm không phải làm sao bây giờ, mà là như thế nào mới có thể an toàn tiến vào hỗn độn xây dựng chính mình đạo thủ. Hợi y thánh nhân lắc đầu, không nói gì. Địch Cửu đành phải nói ra ta cảm thấy được có lẽ sớm lại để cho hỗn độn người trên phi thuyền thử tiến vào hỗn độn ít nhất phải chậm giải thích ứng, bằng không mà nói, một ngày nào đó hỗn độn phi thuyền một khi bị hủy, chúng ta đây liền cơ hội sinh tồn đều không có. Hợi y thánh nhân lần nữa lắc đầu, sẽ vô dụng thôi, hỗn độn bên trong căn bản là không cách nào náo thân, coi như là để cho chúng ta thử đi vào cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Địch cửu lập tức nói, bằng không thì, năm đó đàm tịch thánh nhân không phải một người nhiều lần tiến vào hỗn độn lục lọi, cuối cùng được đi ra thiêu đốt thần linh mạch có thể cho hỗn độn xé mở một con đường ư. Có lẽ thực lực của chúng ta xa xa không thể cùng đàm tịch Thánh Nhân so sánh với, nhưng nhiều người ý tưởng là hơn, nói không chừng có Thánh Nhân có thể nghĩ ra những biện pháp khác đâu. Hợi y Thánh Nhân nói ra, rời khỏi cái đề nghị kỳ thật sớm đã có người đề nghị, chẳng qua là đàm tịch Thánh Nhân cùng Thái Hoàng Thánh Nhân cũng không có tỏ thái độ. Địch cửu chúng ta hay là trước giữ lại vị trí của mình chờ a Vô luận như thế nào, chỉ cần không xuất ra địa bàn của mình, cái kia chính là an toàn. Đa tả hợi y đạo hiểu. Địch cửu là thật tâm thực lòng ôm quyền cảm tạ một câu. Hợi y tin tức này với hắn mà nói quá kịp thời, bằng không mà nói, một mình hắn đi ra ngoài đi dạo tìm kiếm như thế nào tiến vào hỗn độn đích phương pháp xử lý, cái kia 100% sẽ bị nhìn chằm chằm vào, sau đó bị vây công. Địch đạo hữu nếu như không có chuyện gì khác ta phải đi về bố trí pháp trận. Hợi y thánh nhân đã chiếm được một cái vũ trụ đạo mạch vội vã trở về bố trí chào thủ pháp trận. Địch cửu vội vàng nói. Hợi y đạo Hữu ta còn có một việc muốn xin ngươi giúp một chuyện. Hợi y thánh nhân rộng lượng nói, địch đạo Hữu mời nói, chỉ cần ta hợi y khả năng giúp đỡ chút gì không. Địch cử hơi có vẻ xấu hổ nói, hợi y đạo Hữu ngươi cũng biết ta đến từ phía ngoài vũ trụ. Thì thật ta nghĩ xin ngươi cùng bằng hữu của ngươi hướng đàm tịch Thánh Nhân xách một cái ý kiến, cái kia chính là bởi vì cực phẩm thần Linh Mạch khả năng không đủ thiêu đốt, mời đàm tịch Thánh Nhân cùng Thái Hoàng Thánh Nhân cho phép cái khác Thánh Nhân tiến vào hỗn độn tìm kiếm biện pháp nhiều người lực lượng lớn đi, có lẽ có người có thể nghĩ ra một biện pháp tốt tới cũng không nhất định. Địch cửu biết mình không thể xách cái này ý kiến, trên người hắn có vũ trụ đảo Mạch sớm bị đàm tịch Thánh Nhân cùng Thái Hoàng Thánh Nhân theo dõi. Nếu như hắn muốn đi hỗn độn mà nói, sợ là trước tiên cũng sẽ bị ngăn trở. Không phải lo lắng sinh tử của hắn, mà là lo lắng trên người hắn vũ trụ đạo mạch. Hợi y thánh nhân nhìn xem địch cửu cười cười, cái này đương nhiên không có vấn đề, chính ngươi phải cẩn thận một ít ta đi về trước. Hiển nhiên, hợi y thánh nhân đã minh bạch địch cửu tâm tư, bất quá hắn không có vạch trần chính là. Cùng hợi y thánh nhân cáo biệt sau, địch cửu lần nữa về tới chỗ ở của mình. Hôm nay hắn chỉ có thể đợi, không có bất kỳ những biện pháp khác. Hắn sẽ ở vị trí của mình chờ một thời gian ngắn, nếu như đợi một thời gian ngắn còn không có tin tức lời nói, vậy hắn rất có thể hội đập nồi dìm thuyền thử nhìn xem có thể hay không mượn nhờ thiêu đốt trận văn tiếp xúc hỗn độn. Lại để cho địch cửu kinh hỷ chính là, hắn mời hợi y thánh nhân hỗ trợ sau, cũng không có đợi bao lâu. Chẳng qua là tại 6 ngày sau, hắn chợt nghe đã đến đàm tịch thánh nhân nói chuyện. Các vị đạo hữu chúng ta hỗn đồn trên phi thuyền cực phẩm thần linh mạch hiện tại tuy nhiên sung túc, nhưng thiêu đốt thời gian so dự tính muốn giảm rất nhiều. Rất nhiều đạo hữu đưa ra đi trước hỗn đồn thích ứng, sau đó nghĩ biện pháp đưa ra hỗn đồn sinh tồn thủ đoạn. Ta nghĩ ý nghĩ này là có thể thực hiện, lúc trước ta có thể nghĩ ra thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch phương pháp, có lẽ cái khác đạo hữu có thể nghĩ ra càng nhiều nữa biện pháp đến. Ta tuyên bố từ giờ trở đi từng cái thánh nhân cũng có tư cách xin tiến vào hỗn độn, đương nhiên một khi tiến vào hỗn độn sau, sinh tử tự phủ. Ta cùng Thái Hoàng đã ở hỗn độn trên phi thuyền sáng lập một góc câu thông hỗn độn, hy vọng mọi người may mắn, cũng hy vọng sớm ngày có người có thể nghĩ ra càng hoàn mỹ đích phương pháp xử lý. Có thể tiến vào hỗn độn, địch cử không chút lựa chọn đứng lên, hắn đã sớm đang đợi ngày hôm nay. Dù là một hơi thời gian địch cửu cũng không muốn nhiều ngốc, hắn lập tức rời đi rồi chính mình ẩn nấp hộ trận tiến về trước hỗn độn phi thuyền tiến vào hỗn độn cửa vào. Với hắn mà nói, vàn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Một khi hắn có thể ở hỗn độn bên trong xây dựng chính mình đạo thụ, hết thảy đều muốn khống chế tại chính mình trong tay, không bao giờ phải xem sắc mặt của người khác sống. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân Chương 1273, bên trong hỗn độn. Người đăng Linh HTT. Hỗn độn phi thuyền phần đuôi đặt một cái cửa ra, cái cửa ra này hiện ra hình chữ U, chữ U bên cạnh toàn bộ là cực phẩm thần Linh Mạch đang thiêu đốt. Tuy nhiên đây không phải làm cho người ta trực tiếp tiến vào hỗn độn, kỳ thần cũng không có nhiều ít khác nhau. Muốn biết rõ, bất luận kẻ nào theo chữ U đi ra ngoài, đều là trực tiếp tiến nhập hỗn độn. Địch Cửu cho rằng tiến vào hỗn độn thánh nhân khẳng định không ít lại để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn tới nơi này sau dĩ nhiên là cái thứ nhất muốn đi vào hỗn độn tu sĩ. Địch Cửu nhìn nhìn cái này thiêu đốt lên cực phẩm thần linh mạch chữ U, trong nội tâm cũng có chút do dự. Hỗn độn phi thuyền chắc là sẽ không ngừng coi như là hắn theo cửa khẩu chữ U tiến vào hỗn độn sau, tại hỗn độn trong có thể sống sót cũng muốn kịp thời đuổi kịp phi thuyền. Bằng không mà nói. Hắn đem một người một mình ở lại hỗn độn bên trong, không còn có kết quả. Ngươi muốn tiến vào hỗn độn, canh giữ cửa vào một gã thánh nhân kinh ngạc cao thấp đánh giá một phen địch cửu, lúc này mới nghi hoặc hỏi một câu. Địch cửu cho hắn cảm giác có chút lạ lẫm, mặc dù biết địch cửu là một cái đoạt xá thánh nhân, có thể hắn cũng không có theo địch cửu trên người cảm nhận được quen thuộc khí tức. Về phần địch chuẩn thánh nhân đạo vận khí tức sớm đã bị địch cửu vứt bỏ. Địch cửu gần gần đầu, đúng vậy, ta muốn vào hỗn độn thử thời vận. Địch cửu kiên trì nói ra, hắn là không thể làm gì. Dù là biết rõ hẳn phải chết, lần này tiến vào hỗn độn cơ hội hắn cũng nhất định phải đi vào. Tiến vào hỗn độn còn có một đường cơ hội còn sống, thậm chí còn có khả năng xây dựng chính mình đạo thủ. Ở lại đây cái hỗn độn trên phi thuyền, mỗi một ngày đều tài sống tạm lấy. Canh cửa thánh nhân gần gần đầu, đợi lát nữa hai ngày thời gian, hỗn độn phi thuyền sẽ ngừng nửa nén hương thời gian, lúc kia ngươi có thể tiến vào hỗn độn thời gian có nửa nén hương. Đương nhiên, đó là chỉ ngươi nửa nén hương sau còn có thể trở lại trên phi thuyền. Địch cửu mừng rỡ trong lòng, hắn thật không ngờ phi thuyền vẫn còn có chờ phục vụ, đây quả thực là giống như nằm mơ đãi ngộ. Thật sự không được, hắn trước tiên có thể trở về lại nói. Tiến vào hỗn độn cần giao nộp cực phẩm thần linh mạch 500 vạn đầu. Tủ hộ cửa vào thánh nhân mặt không biểu tình, đi theo câu nói đầu tiên lại để cho địch cửu bất đắc dĩ tới cực điểm. Địch cửu chỉ có thể xuất ra một quả giới chỉ đưa tới, trong giới chỉ giả bộ 500 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, hỗn độn phi thuyền có phải hay không dừng lại, địch cửu là nửa điểm cảm giác cũng không có. Tại đây hỗn độn bên trong tiến lên hoặc là dừng lại, không có nửa phần khác nhau. Có phải hay không có thể tiến vào, địch cử có chút chờ không được. Đúng vậy, chờ lối ra tự động mở ra. Thủ khẩu thánh nhân ngữ khí ngược lại là hiền lành đi một tí, hoặc là địch cử giao nộp cực phẩm thần linh mạch hay là rất tích cực. Theo hắn những lời này nói xong, cái kia chữ U cửa vào quả nhiên là mở ra, cái kia canh cửa ra thánh nhân chỉ chỉ thiêu đốt lên thần linh mạch hồ trận từ nơi này hồ trận đi ra ngoài, đi ra ngoài thời điểm phải nhớ bảo vệ nhục thể của mình, bằng không mà nói, sẽ bị thần linh mạch thiêu đốt hầu như không còn. Đa tạ. Địch cửu không chút lựa chọn bước vào thiêu đốt đài trận, hắn là đã vượt qua thánh thể thân thể tin tưởng lấy cực nhanh tốc độ xông vào hỗn độn, chắc có lẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Huống hồ trên người hắn cũng truyền cực phẩm thần khí hộ giáp còn có thế giới thư cũng là từng giây từng phút chuẩn bị. Một cái đột ngột thanh âm gọi lại muốn vào đi địch cửu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cái kia xuất ra mười đầu vũ trụ đảo mạch Tu-si-a. Ngươi tiến vào hỗn độn có thể, bất quá trước đem đảo mạch toàn bộ giao ra đây lại nói. Một gá thánh nhân đang khi nói chuyện đã chán địch cửu phía trước. Ngươi là giao nộp đảo mạch lên thuyền hay sao? Canh cửa tu sĩ cũng là kinh dị nhìn chầm chằm địch cử liếc lập tức bỗng nhiên phát ra một đảo tin tức. Địch cử trong nội tâm khẩn trương, hắn thiên sa đao không chút lựa chọn tế ra, một đảo cuồng bạo đao mang bao lấy người này ngăn hắn lại đường đi thánh nhân. Muốn chết! Cái này ngăn chờ địch cử thánh nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, một kiện đen nhánh pháp bảo đã bị hắn cầm ra. Bất quá lập tức hắn liền nhớ lại đến không đúng, hắn không nên tránh ra, địch cửu không phải đang cùng hắn đấu pháp mà là muốn đi vào hỗn độn, hắn nhường lối khai mở chẳng phải là lại để cho địch cửu tiến nhập hỗn độn bên trong. Thế nhưng là địch cửu ở đâu còn có thể cho hắn cơ hội phản ứng, hắn vừa rồi điên cuồng thi triển một đao chính là muốn đối phương theo bản năng né tránh thoáng một phát lại nói. Hiện tại đối phương mau né đến, hắn không chút lựa chọn xong về thiêu đốt hộ trận lập tức bước vào hỗn độn bên trong. Chính như địch cửu đoán trước bình thường tốc độ của hắn tới đây, xuyên qua thiêu đốt hồ trận cũng chỉ là lại để cho trên người hộ giáp cùng quần áo bị thiêu đốt hầu như không còn, thế giới thư bị thụ một ít ảnh hưởng không lớn tổn thương mà thôi. Dùng thế giới thư khôi phục năng lực, chỉ cần hắn còn sống, đem rất nhanh khôi phục bình thường. Chờ một chút ngươi không thể đi. Giờ phút này cái kia giữ vững vị trí cửa ra thánh nhân nhận lấy tin tức lập tức gọi lại địch cửu. Chẳng qua là hắn những lời này sau khi nói xong, địch cửu sớm đã là biến mất tại hỗn độn trên phi thuyền, tiến nhập hỗn độn bên trong. Địch cửu thân ảnh vừa mới biến mất, đàm tịch thánh nhân liền rơi xuống, nhìn hắn xem chung quanh, cao mày nói ra, mới vừa rồi là cái kia tại thánh vị quảng trường bầy trận tu sĩ tiến hỗn độn. Đúng vậy, đàm tịch thánh nhân, là lỗi của ta. Thủ tiến hỗn độn miệng thánh nhân có chút hổ thẹn nói. Đàm tịch thánh nhân vẫy vẫy tay, cái này chuyện không liên quan đến ngươi nếu như hắn đã tiến vào, vậy ở chỗ này chờ A, có lẽ. Nói đến đây, đàm tịch thánh nhân bỗng nhiên đổi giọng nói ra, vốn chờ nửa nén hương, hiện tại đổi thành hai canh giờ A. Nói xong, đàm tịch thánh nhân xoay người rời đi, trong lòng của hắn có chút hối hận, vậy mà đem địch cử bỏ vào hỗn độn. Hắn cho rằng tài toàn bộ hỗn độn trên phi thuyền, thấp. Nhất khả năng tiến vào hỗn độn đúng là địch cử, không nghĩ tới cái này thấp. Nhất khả năng tiến vào hỗn độn tu sĩ, cái thứ nhất tiến nhập hỗn độn. Hiện tại hắn đều có chút hoài nghi, lúc trước đưa ra tiến vào hỗn độn những cái. kia Thánh Nhân có phải hay không cùng địch cửu có quan hệ? Địch cửu vừa tiến vào hỗn độn kinh khủng kia cảm giác trống rỗng lại lần nữa cuốn tới. Địch cửu đi vào một lần, hắn biết rõ, chỉ cần hắn không hề động làm, sau một khắc hắn cũng sẽ bị loại này hư không đè ép trở thành hư vô. Tài hỗn độn bên trong, hết thảy đều là không có, chỉ có một loại trống rỗng cùng vĩnh viễn không chừng mực hư không. Thân thể hết thảy đều tại không tự giác áp xúc địch cửu minh bạch rất nhanh loại này áp xúc tự sẽ khiến hắn ở đây hỗn độn bên trong tiêu tán, triệt để hóa thành hư vô. Cái lúc này, coi như là hắn đều muốn trở lại hỗn độn phi thuyền, vậy cũng không được bởi vì hắn ngoại trừ tư tưởng bên ngoài, không có bất kỳ có thể di chuyển địa phương. Cũng may địch cửu trải qua loại này cực độ chống rỗng cảm giác, hắn tiến đến đã có từ trước ý định. Hiện tại nơi đây không có Diệp Mạc cũng không có Ninh Thành, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Địch cửu triệt để đem chính mình quên mất tư tưởng của hắn ý niệm hoàn toàn cùng chung quanh đáng sợ chống rỗng dung cùng một chỗ, hắn thử lại để cho cái này chống rỗng có thể diễn hóa thành chính mình đạo thủ. Bản thân đại đạo quy tắc không ngừng bị địch cửu diễn sinh đi ra thế nhưng là vô luận địch cửu diễn sinh ra bao nhiêu đại đạo quy tắc đều giống như bùn như biển rộng bình thường, đồng dạng hóa thành chống giống. Địch cửu trong nội tâm đang thở dài, hắn biết mình đã thất bại. Lúc trước hắn có thể thành công, là bởi vì hắn quy tắc đại đạo cùng diệp mặc tam xanh bản vật chi đạo cùng với ninh thành quy nhất đại đạo dung hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng mới có thể tải hỗn độn bên trong diễn biến thành mới quy tắc thế giới. Hôm nay Diệp Mặc cùng Ninh Thành cũng không ở chỗ này, mà hắn chỉ có quy tắc đại đạo cho nên hắn diễn hóa mới vũ trụ thế giới thất bại cũng là bình thường. Biết mình nhất định sau khi thất bại, địch cửu ngược lại là an tĩnh lại, hắn không hề dùng quy tắc xây dựng chính mình đại đạo, suy nghĩ ngược lại là bay trở về đã đến cực kỳ lâu lúc trước. Giờ khắc này, hắn có chút phân không rõ mình rốt cuộc là địch cửu, hay là địch cửu trước cả đời chính là cái kia địch tử mặc. Lần lượt quen thuộc gương mặt ở trước mặt hắn hiện lên, hắn hết thảy tựa hồ cũng là từ cái kia sớm đã nên bị hắn quên chân mạn bắt đầu. Không biết mạo hiểm sinh tử cứu hắn khúc tiểu thụ hiện tại vừa vằn rất tốt, có lẽ tiểu thụ sớm đã luân hồi nhiều lần a. Còn có tỷ tỷ địch địch đâu? Nàng thì như thế nào? Hắn rốt cuộc không thể quay về sau Tú thì mới đúng thương tâm nhất. Cũng may Tú thì còn có vong xuyên cùng thu thủy làm bạn còn có hương nữ. Tuy nhiên nghe không được bất kỳ thanh âm gì, không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ thế nhưng là Địch Cửu lại có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình thời gian dần trôi qua bị đè ép trở thành hư vô. Cũng tốt, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy Tào Tích đi à nha. Địch Cửu trong nội tâm tự giễu cười cười, hắn ở đây hỗn độn bên trong hóa thành hư vô có lẽ liền luân hồi cơ hội đều không có, như thế nào đi gặp đến Tào Tích. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1274, hỗn đồn phía trên nhuộm bụi mầm. Người đăng Linh HTT. Địch Cửu mơ mơ hồ hồ hầu như muốn mất đi tư duy thời điểm, hắn vậy mà cảm nhận được một loại tươi mát khí tức. Thật giống như một cái bị buồn bực sắp mất đi tư duy người, đột nhiên hô hấp đá đến một đạo không khí thanh tân. Đây là có chuyện gì? Địch Cửu thử mở to mắt, hắn vậy mà thật sự nhìn thấy một tia ánh sáng. Thân thể của hắn cơ hồ bị đè ép trở thành hư vô, có thể tại đây sắp hóa thành hư vô lúc trước, hắn ngược lại sống lại. Đây là hồi quang phản chiếu. Không đúng, hắn cảm nhận được cái kia một tia ánh sáng cũng không có mất đi, vẫn như cũ rất là rõ ràng khi hắn trước mắt. Đây là tạo thành đạo thủ. Địch cửu vậy mà không biết cái này ánh sáng có phải hay không đạo thủ, hắn cảm thụ thoáng một phát cũng không biết đạo thủ hình thái rốt cuộc là cái gì đài đào Chu Thiên tranh thủ thời gian vận chuyển, lại để cho địch cửu mừng rỡ không thôi chính là quy tắc của hắn, Chu Thiên rõ ràng làm cho mình cảm nhận được thoải mái hơn khoan khoái dễ chịu. Cái kia ánh sáng cũng không có thay đổi lớn, thế nhưng là thân thể của hắn cũng tại quy tắc Chu Thiên phía dưới mở rộng đi một tí. Địch cửu tranh thủ thời gian điên cuồng quy tắc vận chuyển Chu Thiên, cái kia bị đè ép sắp hư vô thân hình càng ngày càng mở rộng. Cho dù cái kia ánh sáng tựa hồ cũng là càng ngày càng sáng, địch cửu khẳng định đây không phải là bởi vì hắn quy tắc chu thiên. Làm địch cửu thân thể lần nữa đứng thẳng sau, hắn trước tiên liền thử cô đồng tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo. Hắn không biết cái kia ánh sáng có phải là hắn hay không muốn đạo thủ cũng không biết cái này ánh sáng có phải hay không hội biến mất. Nhưng vô luận như thế nào, loài cơ hội này địch cửu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vô luận là nguyên nhân gì đã tạo thành hắn lần nữa đã có hy vọng, hắn đều phải phải bắt được. Lại để cho địch cửu cuồng hỷ chính là, hắn tam sinh đại đạo rất nhanh liền tạo thành hình thức ban đầu cùng một thời gian quy nhất đại đạo giống nhau tạo thành hình thức ban đầu. Giờ phút này cái kia ánh sáng tựa hồ trở nên càng lớn một ít địch cửu làm sao không biết chính mình hẳn là thật sự cô động đạo thủ. Hắn giờ phút này càng là đồng thời vận chuyển ba loại đại đạo, dù là cái này ba loại đại đạo Chu Thiên vận chuyển là từ quy tắc đại đạo bắt đầu, lại trải qua tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một Chu Thiên, cái này ba loại đại đạo khi hắn trong cơ thể liền tạo thành một cái bổ sung viên mãn Chu Thiên. Giống như lúc trước hắn và Diệp mặc còn có Ninh Thành cùng một chỗ xây dựng mới vũ trụ bình thường, cũng là loại cảm giác này, cũng là loại này kích động. Địch cửu lâm vào loại này thoải mái chu thiên vận chuyển bên trong khi hắn lần nữa mở to mất thời điểm, lại phát hiện cái kia ánh sáng đã biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu trong nội tâm kinh hãi, cái kia ánh sáng là hắn sinh tồn trụ cột nếu như ánh sáng đột nhiên biến mất hắn có thể hay không lần nữa bị hỗn độn miền thành là giả không? Vừa mới nghĩ tới đây, địch cửu liền cảm nhận được một cây hỗn độn khí tức lưu truyền đạo vận đại thụ bóng dáng. Cái này đạo vận đại thủ khi hắn tự phủ trong hình thành, sau đó tựa hồ nhiều hơn ba đạo chi nhánh. Địch cử kích đồng tay đều bóp trắng bệ hắn thành công, vậy mà trong lúc vô tình cô động đạo thủ Không chỉ như thế, đạo thủ còn lại để cho quy tắc của hắn đại đạo tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo tạo thành ba cái đại đạo chi nhánh. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn vũ trụ thế giới rất nhanh sẽ tải đạo thủ dưới ảnh hưởng, hóa thành lúc trước cùng diệp mặc ninh thành bọn hắn cùng một chỗ xây dựng mới vũ trụ. Theo tương lai hắn đạt được đại đạo chi nhánh càng nhiều, hắn mới vũ trụ sẽ càng thêm hoàn thiện. Thở dài, địch cửu than dài một hơi, hắn ở đây nghĩ đến, vì cái gì chính mình lúc trước điên cuồng quy tắc vận chuyển chu thiên đều muốn tải hỗn độn bên trong ngưng tù thành đạo thủ đã thất bại, hắn buông tha cho cô đọng đạo thủ về sau, ngược lại lại thành công. Là hỗn độn khí tức thấy hắn muốn vẫn, không đành lòng ư. Địch cửu biết rõ tuyệt đối không thể nào là như vậy, đó là cái gì nguyên nhân? Là hắn muốn vẫn lạc đi hồi ức những cái. Kia từng đã là qua lại ư. Rất nhanh địch cửu xác định, sở thật là như vậy. Hắn mơ hồ cảm giác được chính mình thất bại nguyên nhân, lập tức lắc đầu trong lòng tự nhủ mình là đến hỗn độn cô đọng đạo thủ. Nếu là đạo thủ, cái kia chính là chịu tải các loại đại đạo trụ cột chỗ. Mà hắn vậy mà dùng quy tắc của mình đại đạo đến cô đọng đạo thủ, nếu như thành công đó mới là việc lạ. Coi như là thành công, đạo kia cây cũng đánh lên hắn quy tắc đại đạo bóng dáng tuyệt đối không có khả năng chịu tải cái khác đại đạo. Hắn nghĩ sai rồi, tuy nhiên hắn cảm giác đã đến đạo hẳn là hữu hình, đây là một cái tiến bộ. Cái này tiến bộ lại để cho hắn sinh ra cô đồng đạo thủ ý tưởng cũng là ý nghĩ này, lại để cho hắn hôm nay còn sống. Có thể hắn cũng không có nhận thức đến chính thức đạo là cái gì khi hắn xem ra, đạo là tu vi đã đến nhất định được cấp độ, nhận thức đã đến nhất định được độ cao mới có thể xây dựng hình thành. nhưng mà cũng không phải như vậy. chính thức đạo hẳn là một loại bình thường nhất, rất bình thường đồ vật cái kia chính là một bữa cơm một trà, mỗi tiếng nói cử động. giống như hắn trước khi vẫn lạc nghĩ đến từng đã là hết thảy, nghĩ đến sinh sinh từ tử, nghĩ đến này chút ít không đáng nói đến chuyện nhỏ, nghĩ đến những cái, hia yêu hận tình cửu. Đạo có thể tồn tại, chính là bất luận cái gì người bình thường bên người từng ly từng tí, chính là chỗ này chút ít rất nhỏ củi gạo dầu muối, yêu hận tình cửu. Bất quá người bình thường coi như là biết rõ đạo là hết thầy rất nhỏ cùng từng chút một cô đọng hình thành cũng không cách nào xây dựng chính mình đạo thủ, bởi vì đạo thủ hình thành là ở bụi bầm không nhiễm chỗ nhiễm lên rất nhỏ bụi bầm. Không nói bọn hắn căn bản là không cách nào đi vào hỗn độn, mượn nhờ hỗn độn cô đọng. Coi như là có thể tới nơi đây, bọn hắn cũng không cách nào cảm giác đến hỗn độn biến hóa rất nhỏ, sau đó diễn hóa thành đạo thủ. Đã từng địch cử nghe người khác nói tầng cao hơn lần đích đạo là bội, kỳ thật loại này nhận thức cũng không phải không có đạo lý. Hỗn độn là vũ trụ mênh mông bên trong rất thuần túy chỗ, chỉ có cái chỗ này bụi bậm không nhiễm. Hắn địch cử ở chỗ này xây dựng đạo thủ, này đây hắn địch cử vì đại đạo trung tâm, sau đó diễn sinh ra hắn địch cử tán thành đại đạo chi nhánh. Đổi thành những người khác tới nơi này, xây dựng chính là dùng người khác vì đại đạo trung tâm đạo thủ. Đạo thủ đích thật là vô số không có ý nghĩa rất nhỏ cô đọng mà thành, nhưng là đạo thủ tương lai có thể phát triển đến cái gì độ cao, lại cùng cô đọng đạo thủ người có quan hệ. Hắn địch cửu lòng già cùng đối đại đạo nhận thức có thể đạt tới cái gì trình độ, hắn đạo thủ có thể đạt tới cái gì trình độ, hắn đạo có thể đạt tới cái gì trình độ giữa đường cây càng ngày càng ngưng thực sau, lại tiến hành chu thiên vận chuyển thời điểm, đạo thủ bên trên ba cái đài đảo chi nhánh đảo vận lưu chuyển bắt đầu không ngừng lớn mạnh, hỗn đồn bị phá khai mở chung quanh là tinh khiết nhất thiên địa nguyên khí. tại đây hỗn đồn bên trong tu luyện hết thảy thiên địa nguyên khí đều không thể bằng được, địch cửu không ngừng tiến hành chu thiên vận chuyển thần niệm cũng thời gian dần trôi qua chảy ra đi. Làm hết thầy bực bội cùng bất an biến mất không thấy gì nữa, địch cửu cũng cảm giác được chính mình đại đạo thật sống như vượt qua một cái bình cảnh phá vỡ lớp kín tường bình thường. Nguyên khí tăng vọt thần niệm cũng trực tiếp mở rộng ra 10 mét phạm vi. Đây chính là tài hỗn độn bên trong mở rộng ra 10 mét phạm vi, mà hỗn độn là căn bản không tồn tại bất kỳ vật gì cùng quy tắc. Cái này thần niệm phạm vi, hoàn toàn là hắn đối hỗn độn cảm giác, hoặc là nói là thực lực của hắn thể hiện. Địch cửu biết rõ, đây là hắn lần thứ hai hợp giới thành công. Hợp giới địch cửu trải qua một lần, cho dù lần trước hợp giới địch cửu cũng hiểu được hắn hợp giới là mạnh nhất. Nhưng hôm nay lần thứ hai hợp giới, hắn mới rõ ràng cảm nhận được, so về lần này hợp giới, hắn lần trước hợp giới cùng một cái con sâu cái kiến kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. Cái này không chỉ là trên thực lực tranh lệch, đồng dạng là đại đạo cảm giác bên trên tranh lệch. Giống như lúc trước ngồi ở trong giếng cảm giác thiên địa lớn nhỏ bình thường, hôm nay hắn đứng ở ngọn núi cảm giác thiên địa lớn nhỏ. Làm hỗn độn nguyên khí nhường đường trên cây đại đạo chi nhánh triệt để ngưng thực sau, địch cửu mới cảm giác được hỗn độn nguyên khí đối với hắn tác dụng giảm bớt rất nhiều. Địch cửu bước vào hỗn độn chỗ càng sâu, thần niệm quét ra đi đã là cảm giác trăm mét phạm vi, cái này trăm mét phạm vi hoàn toàn là bởi vì hắn mà tồn tại. Đưa tay cuốn thoáng một phát mảng lớn chính thức hỗn độn nguyên khí bị hắn cuốn vào chính mình vũ trụ thế giới. Địch cửu trong nội tâm cực kỳ cảm khái, hắn không biết mình tải hỗn độn bên trong ngây người bao lâu, hắn khẳng định hỗn độn phi thuyền sẽ không chờ hắn, hẳn là sớm đã rời đi. Lúc trước hắn không dám ly khai hỗn độn phi thuyền, lo lắng cho mình vẫn lạc tải hỗn độn bên trong, hôm nay, hắn nhưng có thể tải hỗn độn bên trong ngao du so về hỗn đồn phi thuyền muốn dùng thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch thủ đoạn đến tại hỗn đồn trong sinh tồn hắn nhưng có thể tải hỗn đồn bên trong tu luyện còn có thể trảo lấy vô cùng vô tận hỗn đồn nguyên khí thu tập địch cửu không biết hắn bắt được hỗn đồn nguyên khí tương lai hữu dùng hay không võ chi địa bất quá loại này hỗn đồn nguyên khí cùng lúc trước tại ngũ hành vũ trụ nhìn thấy hỗn đồn khí tức so sánh với rõ ràng cho thấy cao mấy cái cấp bậc hôm nay đổi mới đi ra nơi đây các bằng hữu ngủ ngon đóng ngoặc đơn chấm Được cân vớt bằng TTV Translate. Trưa 1275, trở về. Người đăng linhtt. HTT. Địch cử một người tải hỗn độn bên trong không biết đi bao lâu rồi, hắn nhiều lần không ngừng cô đọng chính mình nguyên lực cùng thần niệm tải đã ở nhiều lần không ngừng thu hỗn độn nguyên khí. Làm địch cửu Tu Vi dần dần tài hợp sới vững chắc xuống, hơn nữa mơ hồ hướng về hợp sới viên mãn tiến lên thời điểm, hắn ở đây nghĩ đến, mình cũng hứa có lẽ ly khai hỗn độn đi trở về. Nếu là đổi thành một cái thánh vị thánh nhân, tài hỗn độn bên trong cảm ngộ vô thường đại đạo cô đồng đạo thủ, có lẽ tài hỗn độn bên trong lại mốc trăm triệu vạn năm cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ vô vị, thậm chí còn cảm thấy nơi đây mới đúng thích hợp nhất truy cầu đại đạo chỗ. Có thể địch cửu không được, hắn tuy nhiên cô đọng đạo thủ, đạo thủ bên trên thậm chí phân ra ba cái đại đạo chi nhánh, có thể hắn vẫn như cũ không thói quen một người thời gian dài ở lại hỗn độn bên trong. Dù là hắn đạo cường thịnh trở lại, hắn vẫn như cũ thói quen bên người còn có những người khác vô luận là bằng hữu thân nhân thậm chí là một ít không thể làm chung người. Địch cửu thần niệm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, hắn ở đây tìm kiếm một cái nơi thích hợp phá vỡ hỗn độn trở về. Dùng thực lực của hắn bây giờ có lẽ còn không cách nào một mình phá vỡ hỗn độn, bất quá hắn rất nhanh sẽ bước vào tạo hóa cảnh, chỉ cần đã đến tạo hóa cảnh, hắn có lẽ có thể bằng vào thực lực của mình phá vỡ hỗn độn. Về phần phá vỡ nơi đây hỗn độn tiến về trước biên giới là địa phương nào, địch cửu cũng không thèm để ý. Dùng hắn bây giờ đại đạo cuối cùng là có thể trở về đến lúc trước ngũ hành vũ trụ. Không phải nói là bọn hắn mới xây dựng mới vũ trụ minh mông. Về phần thần cảnh 9 tầng. Địch cửu tin tưởng có được đạo thủ hắn, không bao giờ. Nữa khả năng bị bước thứ ba chói buộc chặt, chỉ cần hắn không ngừng tiến lên cuối cùng có một ngày hội bước vào bước thứ tư thậm chí rất cao cấp độ. Địch cửu chính như thường ngày, một bên rèn luyện lấy chính mình đại đạo thần niệm một bên tìm kiếm lấy chính hắn cảm thấy dường như thích hợp vị trí lúc vậy mà cảm nhận được một tia chấn động. Hỗn độn bên trong không có cái gì coi như là bọn hắn lúc trước hỗn độn phi thuyền cũng là thông qua thiêu đốt thần linh mạch phương thức đi vào hỗn độn. Thời gian dài lâu rồi, hỗn độn phi thuyền thiếu khuyết thần linh mạch thiêu đốt giống nhau hội hóa thành hư vô. Dưới mắt địch cửu tại hỗn độn bên trong cảm nhận được một tia chấn động cái này tự nhiên là lại để cho địch cửu cực kỳ kinh dị, hắn không chút lựa chọn liền tiến về trước cái kia chấn động chỗ. Chẳng qua là một nén nhang thời gian, địch cửu liền nhìn rõ ràng chấn động là chuyện gì xảy ra. Một chiếc phi thuyền khổng lồ cái kia phi thuyền thoạt nhìn rất lớn, có thể tải hỗn độn bên trong thật giống như tùy thời cũng có thể tiêu tán bụi bậm bình thường. Hắn cảm nhận được cái chủng loại kia chấn động bất quá là phi thuyền chung quanh thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch mà thôi. Địch cửu tuyệt đối thật không ngờ, hắn vậy mà lần nữa gặp theo thánh vị quảng trường đi ra phi thuyền. Chính hắn tại hỗn độn bên trong, bởi vì diễn hóa đạo thụ, xây dựng chính mình đại đạo phương hướng, cho nên cái loại này trống rỗng cùng cảm giác trống rỗng biết thời gian dần trôi qua không còn là rõ ràng như vậy. Mà dưới mắt cái này phi thuyền khổng lồ tại hỗn độn bên trong, phải có nhiều trống rỗng thì có nhiều trống rỗng. Địch cửu nhớ rõ đã từng giống như đọc qua một cái mấy tuổi hài đồng ghi một câu, đèn đem đêm tối thành một cái hố. Nếu như dùng những lời này hình dung cái này tồn tại ở hỗn độn bên trong phi thuyền, cái kia rốt cuộc phù hợp bất quá Hư vô, trống rỗng, đứng ở trên phi thuyền không biết thế nhưng là đứng ở ngoài phi thuyền hỗn độn trông được phi thuyền, cái kia chính là một loại không chân thực cảm giác giống như trong đêm tối bị ánh sáng mô phỏng đi ra chính là cái kia trống rỗng. Mà trên thực tế là cái này thiêu đốt lên cực phẩm thần linh mạch phi thuyền, xa xo trong đêm tối mô phỏng đi ra chính là cái kia động càng thêm không có phụ thuộc cảm giác. Phi thuyền bây giờ là ngừng lại, địch cửu phòng đoán hẳn là lại có người tiến vào mênh mông hỗn độn. Địch cửu do dự một chút, hắn hay là vượt qua hướng về phía trước này hỗn độn phi thuyền. Dùng thực lực của hắn bây giờ chính là đàm tịch thánh nhân đã đến, hắn cũng không sợ. Nếu như không sợ, hà tất tránh né. Huống hồ phi thuyền này với hắn ra 10 đầu đảo mạch hắn lên thuyền cũng là có lẽ. Quan trọng nhất là phi thuyền này bên trên toàn bộ là sống vô số năm lão ra hỏa. Bọn người kia thực lực có lẽ không bằng hắn, nhưng những này ra hỏa kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không so với hắn địch cửu tranh lệch huống chi còn có nhiều như vậy. Cùng hắn một người tại hỗn độn bên trong lục lọi còn không bằng lên trước thuyền tham khảo thoáng một phát cái khác thánh nhân ý kiến. Địch cửu thần niệm tại hỗn độn ngoài phi thuyền miệng hình u quét thoáng một phát quả nhiên trông thấy ba gá thánh nhân đang hư không ngồi ở hỗn độn bên trong. Bất quá bọn hắn thân thể đã bị hỗn độn đẻ ép đá thành một cái lớn một chút hình cầu. Tại địch cửu xem ra cái này vài tên thánh nhân tối đa chỉ có thể kiên trì nữa một canh giờ mà thôi. Địch cửu không có đi quản cái này mấy cái sắp bị hỗn độn hóa thành hư vô thánh nhân, hắn hay là thông qua địa sát huyến đem dung mạo của mình hơi chút sửa sang lại thoáng một phát trực tiếp bước vào hỗn độn phi thuyền thiêu đốt thần linh mạch trận. Thủ phi thuyền thánh nhân hay là lúc trước địch cửu nhìn thấy chính là cái kia tại hỗn độn phi thuyền thủ hộ thời gian dài như vậy, hắn hay là lần thứ nhất trông thấy tiến vào hỗn độn thánh nhân có thể trở về đến cho nên địch cửu vừa rơi xuống tài hỗn đồn trên phi thuyền, hắn liền kích động nhảy dựng lên. Là ngươi, cái kia thủ hỗn đồn cửa ra tu sĩ lập tức liền nhận ra địch cửu. Dù là địch cửu giờ phút này thoạt nhìn buồn bã hủy mảnh rẻ toàn thân chật vật gầy yếu không chịu nổi, hắn vẫn là liếc liền nhận ra địch cửu. địch cửu vẫn không nói gì, đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh theo phi thuyền ở chỗ sâu trong vượt qua rơi xuống. đi theo đạo nhân ảnh này, lại là mấy người rơi xuống tới đây. Cái thứ nhất tới là đàm tịch Thánh Nhân, đi theo đàm tịch Thánh Nhân chính là Thái Hoàng Thánh Nhân cùng xỉ ấp Thánh Nhân còn có mấy người địch cửu căn bản cũng không nhận thức. Địch cửu. Đàm tịch Thánh Nhân trông thấy địch cửu một khắc này, trong mắt hoàn toàn là kinh hỷ. Địch cửu lập tức đã biết rõ, hợi y Thánh Nhân đối với hắn hiểu rõ cái kia một điểm đồ vật có lẽ toàn bộ bị đàm tịch Thánh Nhân điều tra ra được. Địch cửu liền ôm quyền, khách khí nói, địch cửu bái kiến mấy vị đạo hữu. Đàm Tịch thánh nhân cũng là liền ôm quyền, lập tức nói ra, "Địch đạo hữu, ngươi vậy mà tại Hỗn Độn bên trong sinh tồn trăm năm thời gian." Trăm năm, Địch Cửu sững sờ, hắn cảm giác tại Hỗn Độn bên trong đi qua ít nhất vài vạn năm thời gian, như thế nào lúc này mới đi qua trăm năm? Đúng rồi, hỗn độn bên trong căn bản cũng không có thời gian, giống như lúc trước hắn và diệp mặc còn có ninh thành xây dựng mới vũ trụ bình thường, bọn hắn tại mới trong vũ trụ cả ngộ vô số năm, kết quả cửu trọng thiên thời gian tựa hồ cũng không có thay đổi. So sánh với mà nói, nơi đây đi qua trăm năm, đã xem như hơn. Thái Hoàng Thánh nhân nhịn không được nói ra, địch đạo hiểu, ngươi đang ở đây hỗn độn bên trong có phải hay không cảm ngộ đến cái gì? Có phải hay không có cái gì thủ đoạn có thể ở hỗn độn bên trong sinh tồn? Địch Cửu ha ha cười cười, các ngươi xem ta bây giờ chật vật bộ dáng như là tài hỗn độn bên trong sống sót đấy sao. Địch Cửu giờ phút này đích thật là chật vật củi hủy mảnh rẻ tóc lộn xộn, quần áo cũ nát không chịu nổi, lộ ra ra thịt cũng có thể trông thấy nhô lên cốt cách quanh thân khí tước hỗn loạn, sinh cơ bạc nhược yếu kém, thật giống như chỉ có một hơi treo bình thường. Không đợi vài tên thánh nhân hỏi lại, địch cựu liền chủ động giải thích nói, hỗn độn thật giống như một cái cực lớn nghiền ép bàn, hầu như muốn đem ta nghiền thành là giả không, cũng may ta còn có một cái trí bảo, cái này trí bảo bảo vệ ta trước tiên vọt vào hỗn độn phi thuyền thiêu đốt trận chính giữa. Cũng may mắn trên người của ta tồn lấy mấy cái đạo mạch tại đây mấy cái đạo mạch cùng trí bảo dưới sự bảo vệ ta miễn cưỡng đã vượt qua cái này trăm năm thời gian. Lần này hay là thừa dịp phi thuyền lần nữa dừng lại cơ hội mới vọt vào phi thuyền bên trong nghe được địch cửu mà nói, kể cả đàm tịch thánh nhân ở bên trong mấy tên thánh nhân đều là trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ. địch cửu cho bọn hắn đáp án, là bọn hắn không muốn nhất muốn đáp án. là cái gì bảo vật có thể ở hỗn độn bên trong bảo vệ ngươi? một gã địch cửu không biết thánh nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. địch cửu căn bản là chẳng muốn trả lời hắn, trực tiếp đối đàm tịch thánh nhân cùng thái hoàng thánh nhân liền ôm quyền, mấy vị đạo hữu ta thương thế rất nặng cần trở về tu dưỡng một thời gian ngắn, cáo từ trước. Nói xong, địch cửu cũng không đợi đàm tịch thánh nhân trả lời, thất tha thất thểu liền sông về chính mình thủ hộ chính là cái kia vị trí. Tên kia hỏi thăm địch cửu thánh nhân sắc mặt khó nhìn lên, bất quá nơi đây hắn cũng không thể làm chủ. Người cảm thấy lời hắn nói có vài phần thực, Thái Hoàng thánh nhân bỗng nhiên nhìn về phía đàm tịch thánh nhân nói ra. Đàm tịch thánh nhân mỉm cười, qua mấy ngày đã biết rõ vài phần thật khi hắn ở sâu trong nội tâm địch cửu mà nói hắn là một chữ cũng không tin thế nhưng là ngoại trừ địch cửu chính là cái kia giải thích bên ngoài hắn cũng không cách nào giúp đỡ địch cửu tìm được tốt hơn giải thích hôm nay đổi mới đi ra chương 1276 Nhiên ép người đăng linhhtt Địch cửu trở lại chỗ ở sau, lập tức chính là đem chính mình thủ hộ vị trí dùng cấm trận bảo vệ. Hắn không có tính toán rời đi, hỗn độn bên trong nên lấy được hắn đã được đến. Hiện tại hắn bức thiết cần chính là tăng lên thực lực của mình, sau đó chờ đàm tịch thánh nhân đám người có phải hay không có thể tìm kiếm được mới địa phương. Chờ hắn đã đến hợp giới viên mãn, đàm tịch thánh nhân đám người còn không có tìm được mới địa phương, vậy hắn chỉ có thể lần nữa ly khai cái này hỗn độn phi thuyền. Địch cửu bế quan cũng không có bao lâu, đàm tịch thánh nhân cùng thái hoàng thánh nhân liền đã rơi vào địch cửu thủ hộ vị trí bên ngoài. Khi bọn hắn trông thấy địch cửu thủ hộ vị trí phía ngoài hộ trận đã bế quan chớ quấy dày chữ, đều cũng có chút ít nhíu mày. Tu sĩ bế quan sau, nếu như không phải sinh tử đại sự cũng đừng có đơn giản đi khấu quan. Một khi khấu quan, vậy thì chờ cùng đối phương sinh tử đại thủ. Đàm tịch Thánh Nhân nếu là hiện tại cưỡng ép mở ra địch cửu thủ hộ ngoài trận trước mặt cấm chế, vậy thì chờ tại cùng địch cửu kết thành tử thủ. Hắn hẳn là tại chữ thương, nếu như đều ở đây trên phi thuyền, vậy thì chờ rồi nói sau. Thái Hoàng Thánh Nhân chủ động nói ra. Đàm tịch Thánh Nhân gần gần đầu, hắn cũng hiểu được không cần phải cùng địch cửu kết thành tử thủ. Địch cửu trở về chữ thương, nhất định muốn xuất quan, chờ địch cử sau khi xuất quan, lại đến tìm kiếm địch cửu không muộn. Đàm tịch thánh nhân cũng thật không ngờ chính là địch cử cái này một bế quan, căn bản cũng không có đi ra ý định. Chẳng qua là đàm tịch thánh nhân nếu như không có ở trước tiên đá quấy giày địch cử bế quan, hắn tự cũng không trên đường lại đến một lần. Với tư cách một cái đỉnh cấp thánh vị thánh nhân, điểm ấy tiết tháo hắn vẫn phải có. Địch cửu trở về tin tức rất nhanh liền truyền bá đã đến toàn bộ hỗn độn phi thuyền, biết rõ cái kia có đạo mạch xa hỏa lại đã trở về, chẳng qua là người ta vừa về đến liền bế quan, dù là rất nhiều người đều ngấp nghé địch cửu trên người đạo mạch thực sự không thể làm gì. Đều muốn đối địch cửu đồng thủ, vậy cũng chỉ có thể chờ địch cửu xuất quan lại nói. Địch cửu đoán chừng chính mình trở về bế quan trăm năm thời gian sẽ không đến, cũng cảm giác được có chút không đúng. Hỗn độn phi thuyền mặc dù đang hỗn độn trong phi hành có thể vẫn là không có nửa điểm lắc lư, vững vàng so tài chính mình trong nhà còn muốn vững vàng. Mà gần nhất hỗn độn phi thuyền thường xuyên lắc lư thậm chí có mấy lần còn cực kỳ rõ ràng. Địch Cửu mở to mắt, nhìn một chút thiêu đốt trận bàn, lập tức liền mơ hồ cảm thấy không ổn. Thiêu đốt trận bàn bên trên, một cái thần linh mạch liền một nén hương cũng chưa tới đã bị thiêu đốt hoàn tất. Nếu như loài thời giờ này lại rút ngắn xuống dưới mà nói, không chỉ nói 3.000 năm, 500 năm thời gian cũng khó có thể gắng gượng qua. Địch cử lập tức đứng dậy, mở ra chính mình hộ trận. Bành, cơ hồ là địch cử vừa mới mở ra hộ trận, một đạo nhân ảnh liền bay tới. Địch cử vốn đều muốn một quyền oanh đi qua, bất quá thần niệm quét đến bay tới chính là hợi y thánh nhân tay hắn một chuyến, hợi y thánh nhân dựa thế phía dưới, đã bình yên vô sự đã rơi vào bên cạnh của hắn. Hợi Y Đào Hiểu như thế nào lẫn vào thảm như vậy? Địch Cửu Tài hỏi thăm Hợi Y Thánh Nhân đồng thời ánh mắt rơi vào cái kia đem Hợi Y Thánh Nhân oanh bay Thánh Nhân trên người. Cùng hắn nói là gia hỏa này một người oanh phi Hợi Y Thánh Nhân còn không bằng nói là ba người liên thủ. Tại đây tên Thánh Nhân bên cạnh còn có hai người, hai người này một trái một phải hiển nhiên là đang dùng đại đạo lĩnh vực đè ép Hợi Y Thánh Nhân. Địch Đào Hiểu, ngươi xuất quan rồi. Hợi y thở hồn hền một ngụm trong mắt nhưng không có cái gì mừng rỡ biểu lộ. Địch cửu nhìn nhìn chính mình hộ ngoài trận mặt rất hiển nhiên, hơi y thánh nhân lúc trước một mực ở hắn hộ ngoài trận mặt trở hắn, hộ ngoài trận mặt còn có bố trí pháp trận dấu vết. Ngươi chính là đều muốn quy phục thánh vị quảng trường địch cửu. Lại còn mênh mông hỗn độn ở mấy trăm năm thời gian. Trông thấy địch cửu đi ra, đứng ở chính giữa tên kia dâu dài thánh nhân trong mắt lập tức lộ ra tinh quang, thật giống như một cái đói lâu rồi người nhìn thấy một bàn thức ăn ngon. Hợi y hạ giọng nói ra cái này nói chuyện dâu dài kêu bắc âm, bên cạnh hắn hai người theo thứ tự là U Nguyên cùng tinh đường, lúc trước ngươi tiến ta đảo mạch chính là bị mấy người kia cướp đi. Địch cửu im lặng nhìn xem hợi y, hợi y đảo hiểu, ngươi cũng quá thức ăn a đảo mạch đều có thể bị cướp đi. Tại địch cử xem ra, dù là hợi y thực lực chưa đủ, đã chiếm được đạo mạch sau trở lại chính mình thủ hồ vị trí, cũng sẽ không xảy ra vấn đề A. Ít nhất không người nào dám tùy tùy tiện tiện công kích người khác thủ hộ vị trí, ít nhất hắn thủ hồ vị trí sẽ không có bị công kích qua. Hợi y thở dài một tiếng ta được đến đạo mạch sau, bất quá là đi cùng một cái khác thánh nhân trao đổi một ít gì đó mà thôi. Để cho ta thật không ngờ chính là ta còn chưa có trở về, đã bị Bắc âm chặn đường. Những chuyện này địch cửu cũng không biết, hắn cho một cái đạo mạch cho hợi y sau, cũng không lâu lắm phải đi hỗn độn bên trong. Hợi y chuyện đã xảy ra, hẳn là hắn tiến vào hỗn độn về sau. Hợi y thánh nhân tiếp tục nói, hỗn độn phi thuyền tại hỗn độn bên trong càng lâu thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch tốc độ lại càng nhanh. Dùng loại tốc độ này tiêu hao xuống dưới, hỗn độn phi thuyền tối đa còn có trăm năm thời gian không đến, chỉ sợ cũng hồi triệt để niết bàn tại hỗn độn bên trong ngược lại là vũ trụ đảo mạch tài minh mông hỗn độn bên trong tiêu hao vẫn như cũ thẳng cứng. cho nên vũ trụ đảo mạch hiện tại nước lên thì thuyền lên, mỗi lần một cái đều là vận báu vô giá. ta nghe nói sau khi ngươi trở lại, lập tức liền canh giữ ở ngươi hộ ngoài trận vốn là chờ ngươi đi ra. không nghĩ tới gần nhất hỗn độn phi thuyền bắt đầu lắc lư, sự tình phía sau ngươi cũng có thể đã biết. Hợi y thánh nhân đang nói chuyện thời điểm, bác âm thánh nhân cùng còn lại hai gã thánh nhân ngược lại là không có đánh đoạn. Hiện tại hợi y thánh nhân nói xong, bác âm thánh nhân lúc này mới nhàn nhạt nói ra, địch đạo hiểu, ngươi cũng có thể biết rõ hỗn độn phi thuyền kiên trì không được bao lâu. Hiện tại trên phi thuyền khắp nơi đều là giết chóc một mảnh, theo ta suy đoán, chính là ngươi tiếp tục lưu lại ngươi thủ hộ vị trí, cũng là sẽ không đáng kể thời gian dài. Ta cho ngươi một cái đề nghị. Bắc âm Thánh Nhân vẫn còn lúc nói chuyện, địch cửu bỗng nhiên truyền âm cho hợi y Thánh Nhân, một hồi giúp ta ngăn trở U Nguyên cùng Tinh Đường. Truyền hết những lời này sau, địch cửu căn bản không đợi hợi y Thánh Nhân trả lời thiên sa đao đã là xoáy lên một mảnh thảm đạm đao mang khỏa hướng về phía Bắc âm Thánh Nhân. Đây là địch cửu cô đồng đạo thủ, dài ra ba cái đại đạo chi nhánh sau lần thứ nhất đồng thủ. Cho nên hắn liền thần thông đều không có dùng tới, trực tiếp chính là như vậy một đao bổ tới. Một đao kia địch cửu dùng sáu thành thực lực, hắn đều muốn thử nhìn một chút thực lực của mình cùng những thứ này thánh nhân đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Nếu như một đao kia không được, hắn lại dùng thần thông ra tay. Chẳng qua là lúc kia, hắn có lẽ đối với chính mình đại đạo có chút thất vọng rồi. Hợi y thánh nhân tải thu được địch cửu truyền âm đồng thời, địch cửu liền bọc lấy một đoàn ánh đao cuốn ra. Nếu như địch cửu không có xuất thủ thời điểm, hợi y thánh nhân tất nhiên sẽ khuyên bảo địch cửu tạm thời không nên đồng thủ. Tại nơi này thánh nhân nhiều như cầu hỗn độn trên phi thuyền, vũ lực là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Có thể địch cửu căn bản không đợi hắn trả lời liền liền xông ra ngoài, cái lúc này hợi y thánh nhân lập tức liền làm ra lựa chọn pháp bảo của hắn đi theo liền tế ra cùng một thời gian cuốn hướng về phía u nguyên thánh nhân cùng tinh đường thánh nhân. Với tư cách một cái thánh nhân, hợi y tự nhiên biết rõ do dự đại biểu cho cái gì. Nếu như không do dự chỗ trống hắn cực kỳ rứt khoát đồng thủ. ngươi dám Bắc âm nổi giận gầm lên một tiếng, đang cảm thấy địch cửu cũng dám đồng thủ sau, vô luận là bác âm thánh nhân hay là hai gã khác thánh nhân cũng là sợ ngây người. Không phải nói nơi đây không thể đồng thủ, mà là địch cửu cùng hợi y thánh nhân liên thủ đứng lên, chỉ sợ liền hai người bọn họ đều đánh không lại, bây giờ còn dám đối với giao ba người bọn họ, không phải ăn hết gan báo là cái gì. Lời nói thật sự, nếu không phải địch cửu là đàm tịch thánh nhân dự định bác âm thánh nhân đã sớm đối địch cửu động thủ, ở đâu còn có thể đợi đến lúc địch cửu động thủ trước? Địch cửu thiên sa đao vừa tế ra cũng cảm giác được bất đồng, lúc trước hắn là đao theo đạo đi. Hôm nay hắn một đao kia tế ra sau, hết thảy không gian đều cùng đao của hắn thế hoàn mỹ mượt mà đứng lên, hắn đào vận trong thời gian ngắn nhất giúp hắn một đao kia hoàn thiện không gian quy tắc. Một đao kia đi ra ngoài, thật giống như hết thảy không gian cũng bắt đầu phối hợp đao thế, mà không phải đao thế muốn cuốn quá không gian quy tắc mới có thể oanh hướng bác âm. Nói cách khác, đao của hắn ở nơi nào, hắn đạo đi ra ở đâu? Bác âm quát lớn ngươi rồi dám về sau, đồng dạng tế ra pháp bảo, địch cử một cái chính là còn chưa trở thành thánh vị thánh nhân ra hỏa cũng dám đối với hắn bác âm đồng thủ. Sau một khắc bắc âm đã cảm thấy không đúng, hắn chỗ cái này một phương không gian là hỗn độn trên phi thuyền không gian, nhưng mà pháp bảo của hắn tế ra sau, hắn hết lần này tới lần khác cảm giác được mình và cái này một phương không gian không hợp nhau. Cái này một phương không gian hết thảy đều là trời sinh mà lớn lên kể cả địch cửu đao thế tựa hồ cũng đã sớm tồn tại ở cái này một phương không gian. Cái kia theo ngoại giới đột ngột đi tới nơi này một phương không gian, hết lần này tới lần khác cũng chỉ là hắn bắc âm. Không tốt địch cửu thực lực tuyệt đối sẽ không so đàm tịch thánh nhân yếu, loại này đối đại đạo không gian khống chế, hắn bác âm vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp. Tranh thủ thời gian dừng tay. Bác âm điên cuồng hét lên. Phố, tại bắc âm hô lên bốn chữ này sau thiên sa đao đao mang đã theo bắc âm mi tâm đánh rớt. Ngươi cũng dám. Bóng lưng vừa mới lần nữa nói bốn chữ, một loại cực lớn hắc ám vòng xoáy liền mang tất cả tới đây, một đao kia phía dưới, hắn dĩ nhiên là thần hồn câu diệt. Địch cửu ngốc trẻ nhìn trong tay mình thiên sa đao, hắn vừa rồi chỉ là thi triển sáu thành thực lực bác âm tuy nhiên bị hắn dẫn theo một điểm đánh lén, có thể một điểm năng lực phản kháng đều không có, vẫn như cũ lại để cho hắn có chút thất thần. Đạo thủ xây dựng sau thực lực vậy mà tăng lên tới đáng sợ như thế trình độ. Giờ khắc này địch cửu tựa hồ lần nữa cảm nhận được lúc trước cùng dai miền ép đối thủ cái chủng loại kia thoải mái. Hôm nay, chương 1277, phá tan hỗn độn. Người đăng Linh HTT. Hai gá vừa mới tế ra pháp bảo, đều muốn công kích hợi y thánh nhân, trông thấy địch cử một đao liền chém giết bác âm, đều là kinh hãi nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Địch đạo hiểu tài hỗn đồn trên phi thuyền giết người, cái này có chút không lớn giảng đạo lý A. Một cái thanh âm đạm mà truyền đến, đi theo đàm tịch thánh nhân cùng thái hoàng thánh nhân đồng thời rơi xuống, nói chuyện chính là đàm tịch thánh nhân. Hợi y thánh nhân đã kịp phản ứng, trước tiên liền truyền âm cho địch cửu, địch đạo Hữu cái này hỗn độn trên phi thuyền nhiều năm trước liền bắt đầu tùy ý chém giết, huống chi bác âm còn công kích ngươi. Hợi y thánh nhân truyền âm kịp thời ngừng, cơ hồ là tại hợi y thánh nhân truyền âm ngừng đồng thời, đàm tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng thánh nhân cường đại thần niệm liền mang theo khỏa mà đến. Địch cửu lập tức cũng cảm giác được, hai cái này thánh nhân thần niệm đã là kèm theo thế giới quy tắc, nếu như hợi y thánh nhân truyền âm không có ngừng, tất nhiên sẽ bị đàm tịch thánh nhân cùng thái hoàng thánh nhân được biết. Địch cửu trong nội tâm thầm than, bọn người kia, vô luận tu vi cao thấp đều là tinh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Địch cửu ha ha cười cười, hai vị đạo hữu, bác âm trực tiếp đến công kích của ta hồ trận, hẳn là ta mặc cho hắn công kích vẫn không thể giết hắn đi phải không? Hoặc là nói, tại đây hỗn đồn trên phi thuyền, chỉ có ta địch cử bị người lẫn đến trên đầu sau, vẫn không thể động thủ. Giờ phút này địch cử đã đoán được lúc trước phi thuyền kịch liệt lắc lư, hẳn là không ngừng có thánh nhân động thủ. Phi thuyền lắc lư không có thở bình thường lại, ngược lại là càng ngày càng mạnh có thể thấy được đàm tịch thánh nhân cùng thái hoàng thánh nhân khả năng đối phi thuyền phần đông thánh nhân đã mất đi ước thúc năng lực. Đàm tịch Thánh Nhân thứ nhất là chất vấn địch cửu tại hỗn đồn trên phi thuyền chuyện giết người, hiển nhiên là thừa dịp địch cửu căn bản không biết trên phi thuyền biến hóa mới vào trước là chủ. Dù sao địch cửu vừa về đến liền bắt đầu bế quan, không biết trên phi thuyền biến hóa rất lớn cũng là bình thường. Hiện tại địch cửu hỏi lại vừa ra tới, đàm tịch Thánh Nhân cùng Thái Hoàng Thánh Nhân đã biết rõ, địch cửu sớm đã biết rõ trên phi thuyền biến hóa. Giờ phút này hỗn đồn trên phi thuyền tuy nhiên còn không có chuyện để tan vỡ cũng không nên nói công kích người khác hộ trận cho dù ngươi ra bản thân thủ hộ trận lạc đàn cũng có khả năng bị tiêu diệt. Thái Hoàng Thánh Nhân cười cười xấu hổ, sau đó nhìn U Nguyên Thánh Nhân cùng Tinh Đường Thánh Nhân nói ra, hai vị đạo hữu còn có sự tình gì. U Nguyên Thánh Nhân cùng Tinh Đường Thánh Nhân đang cảm thấy địch cửu một đao liền chém giết bắc âm Thánh Nhân sau, sớm đã đã không có ở tại chỗ này ý định. Về phần bác âm thánh nhân cũng không có công kích địch cửu hộ trận, lời này bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn nói ra. Bác âm đã vẫn lạc địch cửu loại thực lực này chỉ sợ so đàm tịch thánh nhân còn mạnh hơn. Nghe đồn địch cửu đi qua minh mông hỗn độn, hiện tại địch cửu như thế thực lực, rất hiển nhiên địch cửu là ở hỗn độn trong hiểu mới đạo. Bọn hắn cái lúc này tới tội địch cửu, ha ha, trừ phi bọn hắn não tàn. Như địch cửu cường giả loại này, kết sao trả lại không kịp. Hiện tại Thái Hoàng Thánh Nhân hỏi, hai người hầu như đồng thời ôm quyền nói ra chúng ta cũng là đi ngang qua nơi đây, như vậy cáo từ. Nói xong, hai người nhanh chóng rút đi, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, vừa rồi cùng địch đạo hữu hay nói giỡn kia mà. Trên thực tế chúng ta một mực ở chờ địch đạo hữu xuất quan, hôm nay đạo hữu xuất quan, không biết có thể có rảnh cùng một chỗ tâm sự. Bác U cùng tinh đường Thánh Nhân vừa đi, đàm tịch Thánh Nhân chính là ha ha cười cười nói ra. Về phần bị giết mất bác âm Thánh Nhân, giờ phút này không có người nào nhắc tới. Địch cửu mỉm cười, đương nhiên có thể, hai vị xin mời. Thái Hoàng Thánh Nhân cũng là cười cười nói ra, lúc trước ta cùng xỉ ấp Thánh Nhân đã biết rõ tại thánh vị quảng trường bố trí khốn trận chính là địch đạo hữu bất quá ta muốn địch đạo hữu cũng là đời ta người trong, đã sớm đều muốn kết giao một phen cùng bàn đại sự. Thái Hoàng Thánh Nhân ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là lúc trước ta biết ngay ngươi đã làm nên trò gì sự tình, bất quá ta dơ cao đánh khẽ không hề động ngươi. Hiện tại thực lực của ngươi là trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng nhân tình này ngươi nhất định phải lĩnh thoáng một phát. Cho một cái nhân tình cho Thái Hoàng Thánh Nhân cùng đàm tịch Thánh Nhân, đối địch cửu mà nói căn bản cũng không có cái gì. Hắn đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến oanh, một tiếng, hỗn độn phi thuyền thật sống như động đất bình thường, hầu như đều muốn lật qua. Đàm tịch Thánh Nhân cùng Thái Hoàng Thánh Nhân giờ phút này ở đâu còn có tâm tư cùng địch cửu nói chuyện, hầu như trước tiên liền vọt tới. Chúng ta cũng đi qua nhìn xem. Địch cửu đối hợi y Thánh Nhân nói xong, cũng đi theo vọt tới. Căn bản cũng không dùng vọt tới phía trước nhất, địch cửu thần niệm đã nhìn rõ ràng hết thảy. Hỗn đồn trên phi thuyền hộ trận toàn bộ bị oanh thất linh bát lạc thần niệm nhìn một cái không sót gì. Phi thuyền đụng vào một tòa cực lớn trên ngọn núi, đem ngọn núi kia đụng gãy một nửa Thần niệm lướt qua đứt gãy ngọn núi quét ra đi, vô biên bao la bát ngát khắp nơi đều là nồng đậm đến mức tận cùng thiên địa nguyên khí. Vậy mà lao ra hỗn độn, hỗn độn bên ngoài thật sự có tánh mạng biên giới. Địch cử sau lưng Hợi y thánh nhân không ngừng thì Thảo tự nói, hắn toàn thân đều tải run rẩy vốn đều làm xấu nhất ý định, không nghĩ tới có hy vọng. Đàm tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng thánh nhân giống nhau ngốc trẻ nhìn trước mắt tình cảnh, theo bọn hắn có chút run run ngón tay, có thể thấy được bọn hắn hiện tại có bao nhiêu kích động. Hỗn độn phi thuyền tại hỗn độn bên trong mắt thấy sẽ không vài năm có thể sinh tồn, cũng tại cái lúc này, hỗn độn phi thuyền chạy ra khỏi hỗn độn. Ở lại trên phi thuyền tất cả thánh vị thánh nhân cũng bọt ra, dù là phi thuyền giờ phút này đã là có chút tàn phá, tất cả thánh nhân cũng đều là kích động khó có thể. Không ai đi đầu lao xuống phi thuyền, mọi người trong mắt khát vọng, ai cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Địch cử thần niệm quét thoáng một phát, phát hiện đi ra thánh vị thánh nhân tối đa sẽ không vượt qua 1.300 người. Có thể thấy được ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, trên phi thuyền đã vẫn lạc vài trăm người. Rất buồn cười chính là cái này vài trăm người ngoại trừ số rất ít là vẫn lạc tại hỗn độn bên trong, đại bộ phận đều là tàn sát lẫn nhau mà chết. Địch cửu xây dựng đảo thụ thần niệm tại hỗn độn bên trong cũng có thể mở rộng nghìn m. Có thể nói, tại đây trên phi thuyền, thật đúng là không có một cái nào thánh vị thánh nhân thần niệm có thể vượt qua địch cửu giờ phút này địch cửu thần niệm quét ngang ra mấy chục vạn dặm xa nhưng không có phát hiện một cái tu sĩ không chỉ nói tu sĩ coi như là thần thú cũng là ngẫu nhiên mới nhìn rõ một hai con nhưng có một chút địch cửu có thể khẳng định cái chỗ này thiên địa quy tắc tuyệt đối cao hơn tại nguyên lai khuê hà vũ trụ thậm chí cao hơn cho hắn cùng diệp mặc ninh thành xây dựng mới vũ trụ bất quá bọn hắn xây dựng mới vũ trụ sẽ không ngừng phát triển mà cái vũ trụ này thiên địa quy tắc hẳn là không tồn tại phát triển sự tình Có lẽ cái chỗ này mới thật sự là bước vào bước thứ tư chỗ. Mới vừa rồi là đế huân thánh nhân đồng thủ, hắn bế quan đi ra có tựa hồ rất tuyệt vọng, vậy mà cứng ép câu thông phi thuyền hộ trận, sau đó mượn một cái vũ trụ cực mạch dùng bị phá hủy hỗn độn phi thuyền thủ đoạn vạch tìm tòi hỗn độn đến nơi này. Một gã không có thân thể thánh nhân đi vào đàm tịch thánh nhân cùng thái hoàng thánh nhân bên cạnh đem phi thuyền có thể xé rách hỗn độn sự tình nói ra. Đế Huân Thánh Nhân, Thái Hoàng Thánh Nhân trao mày, hắn trong lúc nhất thời còn không có nhớ tới Đế Huân Thánh Nhân đoạt xá sau bộ dáng. Cái này nói chuyện Thánh Nhân đã đưa tay vẽ ra một bộ hình ảnh, trong chân dung rõ ràng xuất hiện một gã anh Tuấn lỗi lạc nam tử, hơn nữa nam tử này trên mặt khí khái hào hùng, làm cho người ta một loại chính khí nghiêm nghị ấn tượng. Hạng Kham Trần, địch cựu trước tiên liền nhận ra người nọ là Hạng Kham Trần. Hạng Kham Trần hẳn là bị cái này Đế Huân Thánh Nhân đoạt xá thật sự là... Không đúng, địch cửu lập tức cũng cảm giác được không đúng. Hắn và hạng kham trần có cửu án, cùng hạng kham trần cũng động đậy tay. Cái này hạng kham trần hình ảnh địch cửu vừa nhìn thì có vấn đề, một cái bị đoạt xá tu sĩ tuyệt đối không có khả năng cùng nguyên lai like ánh mắt vừa sở giống nhau. Duy nhất khả năng cái kia chính là hạng kham trần chẳng những không có bị đoạt xá, ngược lại là cùng hắn, giết chết đoạt xá hắn chính là cái kia đế huân thánh nhân. Lúc trước quả nhiên là xem thường người này, nếu như không phải cơ duyên không bằng xích yêu thánh nhân, hạng kham trần sợ mới thật sự là bước vào bước thứ tư cuối cùng khống chế khuê hà vũ trụ chính là cái kia ra hỏa. Đế huân thánh nhân đi nơi nào? Thái hoàng thánh nhân ngữ khí bình tĩnh hỏi một câu. Phi thuyền sông lên ra hỗn độn, hắn trước tiên liền bỏ chạy biến mất không thấy. Bây giờ nghĩ lại, mượn nhờ hỗn độn phi thuyền thiêu đốt đài trận xé rách hỗn độn, sợ là hắn sớm đã nghĩ kỹ. Nói chuyện thánh nhân trả lời ngữ khí vẫn là mang theo kính ý. Cái gì sợ là sớm đang nghĩ kỹ, cái này rõ ràng cho thấy mưu đồ đã lâu sự tình. Đàm tịch thánh nhân bỗng nhiên cao giọng nói ra các vị đạo hữu, nơi đây tuy nhiên còn không có phát hiện người tu hành, đối với người khẳng định nơi đây thiên địa quy tắc so với chúng ta lúc trước thành lập vũ trụ mênh mông mạnh hơn. Mọi người như vậy phân biệt tương lai hữu duyên gặp lại. Các vị nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta tuy nhiên đều là khống chế vũ trụ mênh mông một phương thánh giả, có thể ở cái địa phương này, có lẽ chúng ta cái gì cũng không phải. Nghe được đàm tịch thánh nhân mà nói, phần đông thánh vị thánh nhân nhao nhao tới đây ân cần thăm hỏi sau đó cáo từ. Trong khoảng thời gian ngắn, hỗn độn trên phi thuyền chỉ còn lại mười mấy tên thánh nhân vẫn chưa đi. Đàm Tịch thánh nhân lại đi đến địch Cửu trước mặt ôm quyền nói ra, "Địch Đạo Hữu, lúc trước vốn định lại hướng ngươi mượn đạo mạch, không nghĩ tới trời không tuyệt đường người, hỗn độn phi thuyền vậy mà đã tìm được cái này biên giới." "Chúng ta như vậy cáo từ, ta tin tưởng dùng ngươi năng lực tương lai thậm chí hội đứng ở so với chúng ta rất cao địa phương." "Bất quá tại tách ra lúc trước ta có một câu muốn nói cho Địch Đạo Hữu." "Kính xin chỉ giáo." Địch cửu cũng là liền ôm quyền, đàm tịch Thánh Nhân cùng Thái Hoàng Thánh Nhân cho tới nay đều đối với hắn so sánh khách khí, tuy nhiên ngớp nghé hắn đạo mạch dù sao không có cướp đoạt không phải. Đàm tịch Thánh Nhân tiếp tục nói, ta hoài nghi ta đám bọn họ tu luyện bước thứ tư là ngụy bước thứ tư, cái chỗ này thiên địa quy tắc càng thêm mênh mông, có lẽ mới đúng chúng ta chính thức bước vào bước thứ tư thậm chí rất cao chỗ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1278 cao nhân dùng đạo mạch tu luyện. Người đăng Linh HTT. Địch cửu trong nội tâm ha ha một tiếng, hắn đã sớm cảm giác được thánh vị quảng trường tất cả thánh nhân bước thứ tư có chút vấn đề, nhưng là không thể nói là ngụy bước thứ tư. Thánh vị trên quảng trường thánh nhân, đều là khống chế minh mông tồn tại, xây dựng vũ trụ càng là minh mông vô biên có vô số sinh linh phồn diễn sinh sống tại bước thứ ba đến đỉnh phong sau, với tư cách một cái minh mông trưởng khống giả tự nhiên mà vậy hội đụng chạm đến tầng cao hơn lần đích đại đạo, đây cũng chính là bước thứ tư. Bởi vì các vị thánh nhân đại đạo không giống nhau, mọi người tư chất cũng không giống nhau, cho nên tấn cấp bước thứ tư sau, nội tình giống nhau không giống nhau, cũng chính là thực lực sai biệt quá lớn. Đối với bọn hắn khống chế vũ trụ minh mông mà nói, cái này bước thứ tư cũng không phải giả dối, mà là thật sự không thể lại thật. Bất quá cái kia bước thứ tư đối với quy tắc tầng cao hơn lần đích địa phương mà nói, liền lộ ra có chút ngụy. Đàm tịch thánh nhân cũng là cảm ứng được nơi đây thiên địa quy tắc, lúc này mới cảm thấy bản thân bước thứ tư còn có thể lần nữa hoàn thiện cho nên cũng nhắc nhở hắn một tiếng. Mặc dù biết đối mặt đàm tịch thánh nhân nhắc nhở địch cửu hay là ôm thoáng một phát quyền, đa tạ đàm tịch thánh nhân, sau này còn gặp lại. Nói xong, địch cửu lần nữa xuất ra một quả giới chỉ đưa cho hợi y thánh nhân, đồng thời nói ra, hợi y đạo hữu, sau này còn gặp lại. Đa tạ, đa tạ địch huynh. Hợi y thánh nhân thậm chí đều không cần thần niệm đi quét cũng biết địch cửu cho hắn chính là một cái đạo mạch. Nếu như không phải hắn thật sự là cần này đạo mạch, hắn nói không chừng đều cự tuyệt. Gặp địch cửu biến mất không thấy gì nữa, hợi y thánh nhân cũng hướng đàm tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng thánh nhân cáo tử. Vô luận đây là một phương cái gì biên giới, tất cả mọi người là đường ai nấy đi. Địch Cửu lúc trước hẳn là tại hỗn độn bên trong ngây người trăm năm thời gian, rất có thể đã tìm được hỗn độn bên trong sinh tồn thủ đoàn, thậm chí có thể ở hỗn độn bên trong tu luyện tuyệt đối không phải là trốn ở phi thuyền hộ trận trăm năm, hắn một đao sẽ giết bác âm thánh nhân chính là chứng minh. Hoán huynh, vì sao không ở lại truyền tin của hắn châu? Địch cử sau khi rời đi Thái Hoàng Thánh Nhân rồi mới hướng đàm tịch Thánh Nhân hỏi. Đàm tịch thánh nhân tên tục kêu đàm hoán, bất quá có tư cách gọi đàm tịch thánh nhân hoán huynh, sợ cũng chỉ có thái hoàng thánh nhân một cái. Đàm tịch thánh nhân thở dài một tiếng nói ra ta vốn muốn cùng hắn trao đổi thoáng một phát thông tin châu, đang cảm thấy nét mặt của hắn sau ta mới bỏ đi quyết định này. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đối bước thứ tư có chỗ hiểu rõ, hắn rất mạnh. Thái Hoàng Thánh Nhân trong lòng cũng là thầm than, đàm tịch Thánh Nhân cùng địch cửu nói bước thứ tư ý tứ chính là muốn cho một cái nhân tình cho địch cửu. Nếu như địch cửu đối bước thứ tư có chỗ hiểu rõ, nhân tình này sẽ không có. Trên thực tế đàm tịch Thánh Nhân còn có một câu không có nói ra, như địch cửu thật là tại hỗn độn bên trong sinh tồn, mà không phải tại phi thuyền hộ trận biên giới trăm năm, vậy nói rõ địch cửu tại hỗn độn bên trong sinh tồn thời gian khả năng càng dài. Hỗn độn bên trong là không có có bất kỳ thời gian, Thái Hoàng Thánh Nhân giống nhau dài. Địch cửu có thể ở hỗn độn bên trong sinh tồn nhiều năm như vậy, còn có thể lần nữa tìm được hỗn độn trên phi thuyền phương hướng, há lại chỉ có từng đó một cái rất mạnh có thể giải thích. Thử nghĩ thoáng một phát một cái có thể ở hỗn độn bên trong mở rộng suốt thần niệm còn có thể tu luyện ra hỏa. Thái Hoàng Thánh Nhân không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Quả nhiên đàm tịch thánh nhân tiếp tục nói, dùng địch cựu năng lực, hắn làm sao có thể nhìn không ra chúng ta tìm hắn là vì vũ trụ đạo mạch. Nếu là ta tiếp tục cùng với hắn trao đổi thông tin châu, chỉ sợ chẳng qua là lại để cho người này phiền chán mà thôi. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, cái chỗ này tuyệt đối không phải là người khác vũ trụ thế giới, mà là hỗn độn thai ngén đi ra chính thức biên giới. Đàm tịch thánh nhân giống nhau cảm giác đã đến địch cựu đáng sợ. Không có ai hỏi nghi đàm tịch thánh nhân mà nói, bọn họ đều là khống chế một phương minh mông không biết bao nhiêu năm đại năng. Cho tới bây giờ đều là khống chế vũ trụ, để cho người khác sinh tồn khi bọn hắn vũ trụ phía dưới. Nếu như tiến vào người khác vũ trụ, dù là chỉ có một hơi thời gian, bọn hắn cũng sẽ cảm ứng được. Nơi đây thánh vị thánh nhân biết rõ nơi đây sẽ không người khác vũ trụ, địch cửu tự nhiên cũng rõ ràng. Hắn chẳng những tham dự xây dựng minh mông đại thiên vũ trụ còn xây dựng đảo thụ thậm chí diễn sinh ba cái đại đảo chi nhánh. Nếu là ở người khác trong vũ trụ, hắn nhất định là lập tức nghĩ biện pháp lần nữa đánh vỡ nơi đây, trở lại hỗn độn đi. Nơi đây thiên địa quy tắc rõ ràng, thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ nồng đậm, bất quá địch cửu tin tưởng nơi này có tánh mạng, hơn nữa còn có bình thường tu sĩ, đây là một loại đối thiên địa quy tắc cảm giác. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, một bước vào cái này một phương biên giới, liền cảm nhận được nơi đây hết thảy quy tắc. Quy tắc cấp độ rất cao, bao gồm sinh cơ, ngôn ngữ, luân hồi. Quy tắc đều cũng có. Địch cửu trốn đã thành gần một tháng thời gian, vẫn là không có trông thấy một bóng người, bất đồng duy nhất đúng là yêu thú thoáng nhiều hơn một ít. Địch cửu trong lòng là âm thầm kinh dị, dùng hắn bây giờ quy tắc đồn thuật một tháng thời gian, bao nhiêu địa bàn đi không đến. Hiện tại hắn liền cái này một phương biên giới hoang vu khu vực đều không có đi qua, bởi vậy có thể thấy được cái này một phương biên giới rộng lớn bao nhiêu khổng lồ. Lại là mấy ngày sau, địch cựu không có tiếp tục thi triển quy tắc đồn thuật, nếu như trong thời gian ngắn không cách nào thoát ra cái này mảnh không người khu, vậy không cần tiếp tục lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hắn cực kỳ dứt khoát lấy ra một chiếc cực phẩm thần khí phi thuyền, chẳng qua là cài đặt một cái phi hành pháp trận sau, mặc cho phi thuyền dẫn hắn phi hành mà hắn lại đều muốn mượn nhờ đoàn thời gian này bước vào tạo hóa cảnh, lại để cho địch cửu tiếc núi chính là hắn lấy được tiên thiên bảo vật cùng tạo hóa bảo vật cũng không ít, nhưng không có một kiện phi hành tiên thiên bảo vật chớ đừng nói chi là phi hành tạo hóa bảo vật, bằng không mà nói hắn cũng không trở thành dùng một kiện cực phẩm thần khí đến phi hành. Phi thuyền dựa theo địch cửu thiết lập tốt phương hướng tự động phi hành sau, địch cửu lập tức liền bố trí chỗ tu luyện, đồng thời cầm ra hai cái vũ trụ đảo mạch. Cũng may hắn cực phẩm thần khí phi thuyền cũng đủ lớn, bằng không mà nói hai cái cực phẩm đảo mạch thật đúng là không bỏ xuống được. Theo địch cửu bắt đầu tu luyện, đạo thủ khi hắn đỉnh đầu cô đọng đã thành thực chất, ba cái đại đảo chi nhánh đều bị nồng đậm đảo mạch nguyên khí vần quanh, đảo vận rõ ràng vô cùng. Ở cái địa phương này tu luyện, địch cửu càng là rõ ràng một cái đạo lý, vô luận là cực phẩm thần linh mạch hay là đảo mạch đều là cực kỳ hữu dùng thiên địa nguyên khí mạch. Tại địa phương khác, dùng loại này đỉnh cấp nguyên khí tu luyện tu vi tiến độ không lớn thật sự cùng những thứ này nguyên khí mạch không có bao nhiêu quan hệ, mà là cùng chỗ vũ trụ đẳng cấp có quan hệ. Cái chỗ này địch cử còn không phải đặc biệt hiểu rõ, theo tốc độ tu luyện địch cửu có thể khẳng định cái chỗ này đẳng cấp không thấp. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, ngắn ngủn mấy năm thời gian địch cửu chỗ phi thuyền chung quanh đã bị nồng đậm đạo mạch nguyên khí bao lấy. Chẳng qua là địch cửu bố trí thuốc linh đại trận, những thứ này nguyên khí lại khuếch tán đều không thể rời phi thuyền, chỉ có thể vây quanh phi thuyền tụ tập. đài ân thần đình Tại đây một phương biên giới bên trong, đài ân thần đình cũng không tính là thực lực mạnh sức lực địa phương. Nếu như là thực lực cường đại mà nói, đài ân thần đình cũng sẽ không đem thần đình lựa chọn tại rất phương Bắc, đây quả thực cần nhờ gần không người khu. Đại ân thần đình vốn là tại có người ở lại biên giới biên giới, mà giờ khắc này một nam một nữ hai gã tu sĩ càng là tại đại ân thần đình biên giới rất nhanh hư không phi hành. Xem bọn hắn tiến lên phương vị tựa hồ muốn đi vào địch cửu đến không người khu vực. Nam tử mày kiếm tóc dài, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh Tuấn. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía bên cạnh tên kia nữ tử lúc lại mang theo một loại nhu hòa tình ý. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại thanh tú động lòng người cử chỉ nhấc chân tầm đó, đều mang theo một loại cao quý cùng yêu nhã. Trình Sơn, ngươi xem chỗ đó. Nữ tử đột nhiên ngừng lại, kinh dị không thôi chỉ vào một cái phương hướng. Nam tử kia cũng ngừng lại, hắn chính là rung động không thôi, trong miệng lại thì thào lẩm bẩm đó là vũ trụ đảo mạch đảo vận nguyên khí A. Ai vậy lá gan lớn như vậy, cũng dám đang phi hành bên trong mượn nhờ vũ trụ đảo mạch tu luyện. Nam tử trong mắt sung triệt lấy một loại cực độ khát vọng thậm chí còn mang theo một ít điên cuồng. Vũ trụ đạo mạch A. Cho dù là tối hạ phẩm vũ trụ đạo mạch ở chỗ này cũng là chân quý vô cùng tồn tại. Hiện tại bọn hắn vậy mà trông thấy có người công nhiên dùng vũ trụ đạo mạch tu luyện vẫn còn là một chiếc hành tàu trên phi thuyền. Trình Sơn, không thể đi qua nữ tử đã nhìn ra nam tử trong mắt khát vọng cùng điên cuồng, dám ở phi hành trong quá trình công nhiên mượn nhờ vũ trụ đảo mạch tu luyện có thể là đơn giản tồn tại sao? Đúng vậy, dám ở phi hành trong quá trình công khai sử dụng vũ trụ đảo mạch người có thể đơn giản mới đúng việc là Hai người thần niệm vừa rơi xuống tại địch cửu phi thuyền cảm ứng đại trận bên trên, địch cửu liền cảm giác được, hắn lập tức đình chỉ tu luyện, đồng thời mở mắt. Có người thần niệm quét tới, liền có nghĩa là gặp phải người. Địch Cửu vội vàng thu hồi đạo mạch đã rơi vào phi thuyền trên bong thuyền, đồng thời thần niệm cũng là đã rơi vào một nam một nữ này trên thân hai người. Hai người này. Địch Cửu thần niệm quét qua đi qua liền đã nhìn ra hai người thực lực nam tử tạo hóa cảnh thực lực nữ tử tu vi cùng hắn, thậm chí so với hắn còn thấp hơn một ít. Hắn đã là hợp giới viên mãn cảnh giới, mà cô gái này tựa hồ bước vào hợp giới không có bao lâu. Nguyệt nhi cái kia phi thuyền vậy mà đã tới. Gọi Trình Sơn Nam Tu trầm trầm vào địch cửu phi thuyền, trong giọng nói có một chút kích động. nữ tử ngược lại là tương đối bình tĩnh nói, chúng ta không cần lo lắng, tuy nhiên ta là trốn tới, nhưng cha ta giàu gì cũng là nắm trong tay đại ân thần đình, cho dù là một cái tiền bối, cũng sẽ không cầm chúng ta như thế nào. Trước 1279, ngươi đi được ư. Người đăng Linh H.T.T. Địch cửu đi tới nơi này một nam một nữ hai người trước mặt thu hồi phi thuyền, rất là khách khí ôm quyền hỏi, hai vị đạo hữu xin còn muốn thỉnh giáo một chút nơi này là nơi nào? Gần nhất thần thành có còn xa lắm không? Địch cửu ý tưởng là tốt nhất có thể giao dịch một quả địa đồ ngọc giản. Bước thứ ba tu sĩ. Nam tử trông thấy địch cửu tu vi sau, nhãn tình sáng lên, bọn hắn đều cho rằng địch cửu là một cái thực lực mạnh sức lực tiền bối, không nghĩ tới địch cửu chỉ là một cái bước thứ ba tu sĩ. Hơn nữa bước thứ ba cũng không có viên mãn, tối đa ở vào bước thứ ba trung đoạn bộ giảng. Nữ tử cũng cảm giác được địch cửu thực lực chắc có lẽ không so nàng rất cao trong nội tâm nàng đồng giảng nghi hoặc địch cửu như thế thấp thực lực, vì sao dám ở trên phi thuyền một bên phi hành, một bên dùng đạo mạch tu luyện. nguyệt nhi thứ đồ vật lấy ra. Nam tử không cố kỳ nữa, gọn gàng rứt khoát đối tên kia nữ tu nói một câu nữ tử căn bản cũng không có hồi hỏi, đưa tay cầm lên một kiện màu vàng kim nhạt pháp bảo, pháp bảo lập tức triển khai, là một tờ mạng lưới khổng lồ. Địch cửu lập tức liền cảm nhận được chỗ ở mình cái này một phương không gian đã bị cái này một tờ mạng lưới khổng lồ bao phủ ở, dù là hắn thi triển quy tắc đồn thuật cũng là xông vào cái này mạng lưới khổng lồ bên trong. Mạng lưới khổng lồ chẳng qua là trói buộc chặt cái này một phương không gian, nhưng không có tiếp tục co rút lại, mà là áp chế địch cửu lĩnh vực khí tức Địch cửu sắc mặt lạnh lẽo, hai vị đây là ý gì? Nam tử cười nhạt một tiếng, không có ý gì, ngươi nếu như không phải thánh nhân, thậm chí ngay cả thánh ngôn đều không có lập cũng dám tải trước mặt chúng ta kiêu ngạo. Địch cửu khẽ nhíu mày, lập thánh ngôn, có ý tứ gì? Bất quá ta vợ chồng hai người cũng không phải cái gì người hiếu sát, ngươi rộng mở thế giới của mình, nếu như đạo mạch đủ mà nói, thả ngươi một lần cũng không phải không thể. Đương nhiên, nếu như ngươi đạo mạch đã không có, vậy cho dù ta cũng không nói gì. Địch cửu trong nội tâm cười lạnh, nguyên lai like là cướp đoạt chính mình đạo mạch kia mà. Hẳn là lúc trước hắn ở đây trên phi thuyền dùng đạo mạch biên cuồng tu luyện, phi thuyền trói buộc chặt đạo mạch khí tức bị hai người này phốc bắt được. Bất quá địch cửu không có nói nhiều, trong lòng của hắn rất là nghi hoặc cái chỗ này quy tắc cực kỳ đầy đủ hết. Hơn nữa không phải chỉ một là một loại thánh nhân khống chế phía dưới quy tắc. Nói cách khác tại đây một phương biên giới tu luyện, mỗi người đều có thể tìm kiếm được thuộc về mình đại đạo phương hướng. Đã như vậy, cái kia vũ trụ đạo mạch hẳn không phải là rất kỳ lạ quý hiếm mới đúng à? Chấm hỏi, liền tạo hóa sao cái loại địa phương đó cũng có thể tùy thời đạt được vũ trụ đạo mạch nơi đây đạt được vũ trụ đạo mạch càng là đơn giản mới đúng. Đã như vậy, hai người này như thế nào như là chưa thấy qua đạo mạch bình thường, như thế khát vọng? Thực lực ngươi có lẽ rất cường đại A, chắc hẳn mở ra thế giới của ta thật cũng không có cái gì. Trước đây ta ngược lại là có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo thoáng một phát. Vũ trụ đạo mạch hẳn không phải là cái gì ly kỳ thứ đồ vật, vì sao hai vị nhất định phải của ta vũ trụ đạo mạch? Địch cửu thật sự nghi hoặc, vũ trụ đạo mạch không phải cái gì ly kỳ thứ đồ vật. Nghe được địch cửu mà nói, hai người này trong mắt đều là lộ ra cùng nhiệt nam tử không chút lựa chọn tế ra một thanh trường thương, trường thương xoáy lên hàng tỷ thương mang khỏa hướng về phía địch cửu. Nữ tử mạng lưới khổng lồ đào vận điên cuồng dương, bằng tốc độ nhanh bao phủ xuống đến. Địch cửu vừa nhìn đã biết rõ, ra hỏa này vậy mà đều muốn bắt sống hắn. Hiển nhiên đối phương là cho là mình biết rõ nơi đó có đại lượng vũ trụ đảo mạch lúc này mới nổi lên bắt sống tâm tư của mình. Nếu như muốn đồng thủ, địch Cửu tự nhiên là phụng bồi. Không đợi địch Cửu thiên sa đao tế ra, nữ tử tế ra mạng lưới khổng lồ đã là kịch liệt co rút lại, trong nháy mắt liền đem địch Cửu sinh tồn không gian trói buộc tại 10 trượng phạm vi. Địch Cửu đồng dạng là một cái có thể luyện chế cực phẩm thần khí luyện khí cường giả, hắn biết rõ cái này mạng lưới khổng lồ là ở chờ đợi mình bỏ trốn. Chỉ cần hắn lao ra cái này mạng lưới khổng lồ hết thảy đảo tác sẽ trong thời gian ngắn nhất trói buộc chặt chính mình bỏ chạy không gian. Tại đây một phương mạng lưới khổng lồ trong không gian, bất luận cái gì thần thông quy tắc đều bị mạng lưới khổng lồ ngăn chặn. Nói cách khác tại mạng lưới khổng lồ bao phủ ở địch cửu chỗ không gian thời điểm địch cửu cơ hồ bị bắt được. Đương nhiên, đây chỉ là nàng kia cách nhìn. Đối địch cửu mà nói, cái này mạng lưới khổng lồ đẳng cấp cao hơn, còn không đến mức so khuê cùng vũ trụ quy tắc cao càng là không cách nào cùng tạo hóa bảo vật so sánh với. Điền Khuê Hà Vũ trụ thiên địa quy tắc đều không thể trói buộc chặt hắn, tạo hóa bảo vận hắn cũng cướp được mấy thứ, huống chi cái này mạng lưới khổng lồ chỉ là một kiện bị người luyện chế ra đến pháp bảo. Tuy nhiên Địch Cửu có 10 thành nắm chắc quy tắc đồn thuần có thể nhẹ nhõm lao ra cái này mạng lưới khổng lồ, khi hắn đại đảo quy tắc phía dưới, mạng lưới khổng lồ căn bản là không cách nào trói buộc chặt hắn thần thông. Địch Cửu không có lựa chọn làm như vậy, hắn còn không biết cái này một phương biên giới tạo hóa cảnh tu sĩ thực lực mạnh như thế nào. Nếu như cái kia nam tu thực lực không thể so với hắn yếu đích lời nói, hắn rất có thể vọt tới mạng lưới khổng lồ biên giới đã bị nam tử kia chính diện oanh trở về. Nói như vậy, hắn nói không chừng thật sự bị mạng lưới khổng lồ cho bắt được. Không đợi cái này mạng lưới khổng lồ tiếp tục thu liếm không gian tuế nguyệt trường tiễn đã bị địch cửu tế ra cùng một thời gian, một chi một tất thời gian trường tiễn bắn ra. Địch cửu từ khi đại đạo thành công đến nay, hầu như đều không cần thần thông. Tuế nguyện nhị trương cơ trường tiến, giống nhau chính là thật lâu đều không có dùng qua. Giờ phút này địch cửu tế ra tuế nguyện nhị trương cơ quy tắc đảo vận khóa lại trường tiến thời điểm địch cửu lúc này cảm nhận được bất đồng. Đó là một loại đối thời gian biến hóa rất nhỏ khống chế, không còn có không gian biến hóa rất nhỏ khống chế. Mạng lưới khổng lồ vẫn còn có rút lại không gian thế nhưng là mạng lưới khổng lồ mỗi lần một tia chấn động đều tại ý niệm của hắn cùng khống chế tầm đó. Địch cửu thầm than, dùng tuế nguyện nghị chương cơ đối phó nữ nhân này, thật sự là quá đề cao đối phương. Trông thấy địch cửu vậy mà xuất ra cung tiến đến bắn chính mình, nữ tu im lặng lắc đầu. Nàng cái này mạng lưới khổng lồ thế nhưng là một kiện chính thức đại đạo pháp bảo coi như là dựng lên thánh ngôn cường giả tới đây, cũng không cách nào tải nàng mạng lưới khổng lồ bên trong tế ra thần thông. Hết thảy thần thông đạo tắc đều bị mạng lưới khổng lồ chói buộc, sau đó tan dã mất. Nam tu trông thấy địch cửu động tác trong mắt càng là mỉa mai không thôi. Cái kia đã huyễn hóa ra đến hàng tỷ thương mang sớm đã tiếp xúc đến mạng lưới khổng lồ, rất hiển nhiên tải mạng lưới khổng lồ chói buộc chặt địch cửu đồng thời, cái này hàng tỷ thương mang chỉ sợ cũng hội đem địch cửu oanh thành thành tổ ong. Địch cửu thậm chí nhắm mắt lại, hắn mơ hồ cảm thấy, hai người này thực lực so với hắn đoán trước muốn thấp rất nhiều. Nam tử kia thậm chí ngay cả lúc trước bác âm thánh nhân cũng không bằng. Không đúng, nam tử không phải không như bác âm thánh nhân, mà là so về bác âm thánh nhân đến, kém xa. Nàng kia, ha ha, thì càng rắc rưởi. Nhị chương cơ, dệt liền sinh tử hai minh mông, mũi tên mang đến chỗ, thời gian phá thiên đường. Mũi tên đã tế ra, địch cửu cũng đời thu hồi lại. Làm cái kia một chi thời gian trường tiễn xuyên qua mạng lưới khổng lồ thời điểm, nữ tử sợ ngây người, nàng thì thào nói ra, đi ra, đi ra. Có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không có nghĩ tới, còn có người có thể ở nàng đại đạo pháp bảo trong bắn ra trường tiễn. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, lúc này mới cảm giác được toàn thân băng hàn, một loại tử vong khí tức triệt để bao phủ ở nàng, nàng căn bản liền nửa điểm phản kháng chỗ chống đều không có. Trình Sơn, cứu ta! Nữ tử cơ hồ là đem hết toàn lực đây mới gọi là ra bốn chữ này. Mà giờ khắc này địch cửu nhưng là lần nữa một quyền oanh đi ra ngoài oanh một quyền này đại đạo đạo tắc cùng nam tu cuốn quá đến hàng tỷ thương mang đụng vào nhau hết thảy thần thông đạo tắc đều hóa thành bã vụn, đem cái kia mạng lưới khổng lồ oanh giống như gợn sóng ngươi không thể giết nàng đó là thực nguyện nhi đại ân thần đình lời của nam tử nói chỉ là một nửa sẽ không có nói thêm gì đi nữa hắn ngốc trẻ nhìn xem thực nguyện nhi giờ phút này trường tiễn đã xuyên qua thực nguyện nhi thân thể thực nguyện nhi hóa thành một cột buồm huyết vụ nổ tung cái này rõ ràng cho thấy thần hồn câu diệt kết cục Đi nhanh lên, nam tử làm sao không biết địch cửu thực lực căn bản cũng không phải là biểu hiện ra ngoài bộ dạng mà là xa xa mạnh hơn so với bọn hắn. Dù là biết rõ thực nguyện nhi bị giết, hắn cũng khó trốn, nhưng bây giờ có thể chạy đi trước hết chạy đi. Thực nguyện nhi bị giết cái kia mang tất cả xuống mạng lưới khổng lồ lập tức giống như đã mất đi linh hồn không xác cứ như vậy ngã xuống. Địch cửu tay một cuốn cái này mạng lưới khổng lồ đã bị hắn thu hồi, sau một khắc hắn đã xông về cái kia đào tẩu nam tử. Sở dĩ không có đi di chuyển thực nguyện nhi vũ trụ thế giới, đó là bởi vì địch cựu không có thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho cái này Nam Tu đào tẩu. Cảm nhận được chính mình đồn thuận đã phát động thậm chí liên tiếp bỏ chạy mấy tức thời gian, Nam Tu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đồn thuật chỉ cần phát động coi như là so với hắn lợi hại gấp đôi cường giả cũng đừng nghĩ đơn giản đuổi tới hắn. Mỗi lần nhiều nhất một hơi thời gian, tánh mạng của hắn liền có hơn một thành bảo đảm. Chỉ cần mười hơi thở thời gian trôi qua, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Ngươi cảm thấy ngươi đi được rồi chứ? Một cái bình thản thanh âm truyền đến, gấp trốn trong nam tu đảo vận trì trệ, sau một khắc hắn đã nhìn thấy ngăn tải trước mặt hắn địch cửu. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Được cân vớt bằng TTV Translate. chương 1280, Vũ trụ Trung đẳng Người đăng, Linh HTT, ngươi... Nam tu giống như trông thấy quỷ giống nhau chằm chằm vào địch cửu. Thực lực của hắn tại đồng bậc mà nói, chưa tính là quá mạnh mẽ, tối đa chỉ có thể coi là là trung đảng thoáng trách lên một điểm. Có thể hắn đồn thuật coi như là lập được nói thánh nhân cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn. Bởi vì hắn đã từng đạt được qua một loại đỉnh cấp đồn thuật thần thông, vân đồn thuật. Bằng vào cái này đồn thuật, hắn không biết bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Khỏi cần phải nói. Chỉ bằng mượn vân đồn thuận môn thần thông này, cũng đủ để lại để cho phần đông cường giả tranh đoạt. Địch cửu căn bản cũng không có trả lời đối phương, trong tay đạo vận lưu truyền, bản thân đại đạo quy tắc lĩnh vực sớm đã khóa lại cái này một phương không gian. Cái lúc này, đối phương coi như là đều muốn trốn cũng trốn không thoát. Nam Tu rốt cục hiểu được, mình và địch cửu tranh lệch thật sự là quá xa, vô luận là thực lực hay là đồn thuật. Hắn tỉnh táo lại, ngược lại là đối địch cửu ôm thoáng một phát quyền tiền bối, là ta quan trình sơn không đúng, vậy mà mắt chó đuôi mù, dám ngấp nghé tiền bối đạo mạch. Chỉ cần tiền bối có thể thủ hạ lưu tình, bất luận cái gì điều kiện ta quan trình sơn cũng đáp ứng. Địch cửu thản nhiên nói, trả lời trước ta lúc trước vấn đề, vì sao đạo mạch ở chỗ này chân quý như thế. Quan Trình Sơn do dự một chút có chút cẩn thận nói ra tiền bối vấn đề ta đều là có thể trả lời, thậm chí có thể mở ra thế giới của mình, chỉ là muốn mời tiền bối. Ta kiên nhẫn có hạn, nếu như nói tiếp không quan hệ mà nói, ta trực tiếp đối với ngươi siêu hồn. Địch cửu ngữ khí băng hàn. Quan Trình Sơn cảm nhận được địch cửu sát khí, ở đâu còn dám tiếp tục do dự, dù là chỉ có một đường sinh cơ, hắn Quan Trình Sơn cũng không muốn buông tha cho A. Nơi đây đạo mạch cực nhỏ, cho dù là một cái hạ phẩm đạo mạch cũng là vô số người tranh đoạt tồn tại ta lúc trước trông thấy tiền bối dùng xuống phẩm đạo mạch tu luyện cho nên nổi lên lòng dạ hiểm độc. Quan Trình Sơn mà nói lại để cho địch cựu lần nữa nhíu mày, đạo mạch cực nhỏ. Vì sao tạo hóa xào nhiều như vậy đạo mạch? Đúng rồi, tựa hồ thánh vị trên quảng trường những cái. Hiệp thánh nhân cũng không có cái gì đạo mạch bằng không mà nói, hắn cũng không có thể dùng 10 đầu đạo mạch liền lên hỗn độn phi thuyền. Tạo hóa xào những cái, kia đạo mạch suốt cuộc là nơi nào đến, nếu như vũ trụ đạo mạch chân quý như thế, cái này tạo hóa xào tựa hồ cũng không đơn giản a Đáng tiếc chính là, hắn vậy mà không có cẩn thận hỏi thăm thoáng một phát xích yêu. Nơi đây nguyên khí mạch chia làm vài loại, địch cửu ngữ khí hòa hoãn một ít. Quan trình Sơn tranh thủ thời gian giải thích nói, hạ đằng nhất chính là hạ phẩm thần mạch, sau đó đến trung phẩm thần mạch lại đến thượng phẩm thần mạch cực phẩm thần mạch. Cực phẩm thần mạch về sau chính là đạo mạch giống nhau chia làm cực phẩm cùng thượng trung hạ bốn loại loại. Đạo mạch phía trên đâu? Địch cửu nghĩ đến nếu như thần cảnh có 9 tầng, nguyên khí mạch có đạo mạch cũng bình thường. Nghe đồn đạo mạch phía trên còn có một loại nguyên khí mạch ta chỉ là nghe nói, cũng không có bái kiến. Quan trình sơn ngữ khí coi như là bằng phẳng, nhưng trong lòng ở chỗ sâu trong lại càng ngày càng hoảng sợ. Hắn cảm nhận được chung quanh thiên địa quy tắc hoàn toàn không thuộc về cái này một phương thiên địa mà là đang địch cử khống chế phía dưới. Cái này chế chủ hắn tu sĩ, rốt cuộc là một pho tượng cái dạng gì tồn tại a Nếu là nói đối phương lai lịch rất lớn, vì sao phải hỏi mình đơn giản như vậy vấn đề? Nếu là nói đối phương đến từ một cái tiểu góc, vì sao đại đạo đáng sợ như thế? Trước ngươi nói ta ngay cả thánh ngôn đều không có lập là có ý gì. Địch cử tiếp tục hỏi thăm. Quan Trình Sơn lần này là thật sự ngây dại, đây là ý gì? Nếu như nói địch cửu liền lập thánh ngôn cũng không biết, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có thể nếu như biết rõ, vì sao phải hỏi thăm chính mình? Gặp Quan Trình Sơn không nói lời nào, địch cửu sắc mặt trầm xuống, như thế nào, chẳng lẽ không có thể trả lời? Không phải. Quan Trình Sơn vội vàng nói, có thể nguyên vẹn miêu tả chính mình đại đạo đạo niệm, hình thành chính mình đại đạo hình thức ban đầu, chính là chứng đạo bước thứ nhất. Bước thứ hai là dần dần hoàn thiện chính mình đại đạo thẳng đến đại đạo tự thành nhất thể. Làm mình có thể xây dựng thế giới thời điểm, cái kia chính là bước vào chứng đạo bước thứ ba. Có thể xây dựng miêu tả chính mình đại đạo tu sĩ, hầu như có một nửa đều có thể xây dựng thế giới của mình, bước vào bước thứ ba. Nhưng là từ bước thứ ba bước vào bước thứ tư, lại cực kỳ khó khăn, tất cả có thể bước vào bước thứ tư, đều là một phương đại năng. Cái này bước vào bước thứ tư chính là người nói lập thánh ngôn. Địch cửu dần dần có chút hiểu được. Quan trình sơn gần đầu nói, đúng vậy, tiền bối. Chỉ có dựng lên thánh ngôn, mới có tư cách bước vào bước thứ tư thành nhất phương bá chủ. Của ta đạo lữ thực nguyện nhi phụ thân, chính là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Hôm nay thực nguyện nhi bị giết, hắn nhất định cái thứ nhất muốn truy sát ta, bởi vì hắn biết rõ thực nguyện nhi là ta mang đi. Quan trình sơn đều muốn nói cho địch cửu, hiện tại bọn hắn là trên một đường thẳng. Cái gì là lập thánh ngôn? Địch cựu đối quan trình Sơn nhắc nhở, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bước thứ tư hắn cũng không phải không có giết qua, hơn nữa còn là một đau giết chết. Quan trình Sơn ngẩn ngơ, trong lòng tự nhủ lão tử biết rõ cái gì là lập thánh ngôn, lão tử đã sớm lập ngôn thành thánh. Thế nhưng là địch cử hỏi thăm, hắn cũng không dám cự tuyệt trả lời, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nói tiền bối, ván bối ngu dốt, tài tạo hóa cảnh tạp trăm vạn năm cũng không có sợ đến lập thánh ngôn cánh cửa cho nên đối với lập ngôn thành thánh vẫn là không hiểu nhiều lắm. Trông thấy địch cử sắc mặt không được tốt xem quan trình Sơn tranh thủ thời gian nói ra, ván bối tuy nhiên không biết như thế nào thành thánh lập ngôn, lại biết rõ một khi trở thành lập ngôn thánh nhân thực lực kia chính là mấy dùng 10 gấp trăm lần dâng lên. Dùng ván bối thực lực, đại ân thần đình lập ngôn thánh nhân thực cơ hữu cung chỉ cần một cái tát có thể đem ván bối nghiền ép. Quan Trình Sơn nói đến một cái tát nghiền ép thời điểm, bỗng nhiên đã ngừng lại lời nói. Hắn nghĩ tới địch cửu địch cửu hiển nhiên cũng là lập ngôn thánh nhân A. Bởi vì địch cửu đồng dạng là có thể một cái tát nghiền giết hắn. Như địch cửu một cái lập ngôn thánh nhân, vì sao phải hỏi hắn những vấn đề này? Những vấn đề này, hắn không dám hỏi thăm địch cửu Địch cửu trong nội tâm ngược lại là trở nên nghi hoặc nếu như chứng đạo bước thứ tư chính là lập ngôn thánh nhân, hơn nữa lập ngôn thánh nhân thật sự có quan trình sơn nói lời hại như vậy, cái kia bác âm thánh nhân cũng không trở thành bị hắn một đao giết. Giải thích duy nhất chính là bác âm thánh nhân cái này bước thứ tư ở chỗ này là có hơi nước cái đó và lúc trước hắn ý tưởng giống nhau. Chứng đạo bước thứ tư lại lên đi đâu? Là bước thứ năm sao? Địch cử hỏi xong trầm chằm vào quan trình Sơn, nếu là chứng đạo bước thứ tư đi lên còn có chứng đạo bước thứ năm, vậy nói rõ thần cảnh là thật sự chín tầng. Bước thứ năm đi lên nhất định còn có chứng đạo bước thứ sáu. Quan trình Sơn kính cẩn hồi đáp, đúng vậy, chứng đạo bước thứ tư đi lên thật là chứng đạo bước thứ năm, bất quá chúng ta chỗ cái này một phương thiên địa biên giới có thể chứng đạo bước thứ năm cường giả, nghe nói sẽ không vượt qua mười người. Về phần chứng đạo bước thứ sáu, bởi vì chúng ta vũ trụ đẳng cấp quá thấp, xem như trung đẳng vũ trụ cho nên đến bây giờ mới thôi, cũng không có nghe nói có chứng đạo bước thứ sáu xuất hiện. Địch cửu gặp suốt cuộc hỏi thăm không đi ra cái gì thiên sa đao xoáy lên một mảnh đao mang bổ về phía quan trình sơn, đồng thời nói ra, xem tại ngươi trả lời coi như là hoàn thiện ta cho phép ngươi luân hồi. Tiền bối thủ hạ lưu tình ta có thể giúp đỡ tiền bối chạy ra thực cơ hữu cung đuổi giết. Quan Trình Sơn một mực phòng bị địch cửu thế nhưng là địch cửu một đao kia rơi xuống, hắn vẫn như cũ cảm giác được chính mình hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Giờ khác này hắn thậm chí hoài nghi, địch cửu có phải hay không đã đã vượt qua bước thứ tư, chính thức chính là một cái chứng đạo bước thứ năm đại năng. Phố, thiên xa đao đao màn xé rách Quan Trình Sơn cùng một thời gian, địch cử đạo vận quy tắc không ngừng oanh đi ra ngoài, tại Quan Trình Sơn hồn phách tán loạn lúc trước hắn vạch tìm tòi Quan Trình Sơn thế giới. Lại để cho địch cửu kinh dị không thôi chính là quan trình sơn thế giới bên trong còn có bảy cô gái tuyệt sắc. Chẳng qua là những cô gái này cũng cảm nhận được quan trình sơn thế giới bị xé mở, đều là trên mặt sợ hãi. Quan trình sơn trong thế giới hết thảy thứ đồ vật đều bị địch cửu cuốn đi. Cái kia bảy tên nữ tử bị địch cửu tống xuất quan trình sơn thế giới, ngã xuống trên mặt đất. Địch cửu căn bản cũng không chờ cái này bảy tên nữ tử kịp phản ứng, một đoàn hỏa diễm nhét vào quan trình sơn trên người, lập tức quy tắc đồn thuật thi triển ra, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có tính toán cứu người, thực sự không có tính toán tùy ý giết cái này bảy không thể làm chung nữ tử. Tốt nhất cách làm chính là, đem cái này bảy tên nữ tử phóng xuất sau, chính mình sớm chút đi, không cần có cùng xuất hiện. Tuyền tịt quan trình sơn bị người giết. Một gá quần đỏ nữ tử trước hết nhất kịp phản ứng, nàng xem kiến dài bên trên ngã xuống trường thương cùng một ít cho tàn, lập tức sẽ hiểu tới đây. Địch cửu trướng mắt quan trình sơn trường thương, nhặt đều lười phải đi nhặt. Còn lại sáu gá nữ tử giờ phút này cũng đều kịp phản ứng, cái kia bị kêu tuyển tỷ nữ tử lập tức nói, chúng ta đi nhanh lên, quan trình sơn bị cường giả giết chết, chúng ta tự do. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon.